nhìn chằm chằm vào lâm phàm cùng diện sinh những cái kia thiên tiêu hoảng sợ nói xem chừng bọn hắn r ế t đi qua đồng bạn đạt được trọng bảo đối phương trong nháy mắt xuất thủ bọn hắn h a có thể ngồi nhìn mặc kệ lâm phàm cũng trực tiếp xuất thủ vô luận như thế nào cũng sẽ không nhường đối phương đạt được、Phúc. vị kia đạt được trọng bảo thiên tiêu cũng còn chưa kịp phản ứng sự tình gì liền thấy một đạo lưu quang t r ợ t lóe lên vừa muốn nói chuyện liền phát hiện n ụ c thân vỡ vụt ý thức tiêu tán ẩm huyết nhục văng tung tóe nhân chữ vật trực tiếp bị phong mang khí tức chém vỡ bên tiếng đồ oanh minh vang vọng đối phương trực tiếp đem lịch loạn hư không chạm thần thông ngăn trở những cái kia muốn giúp đồng bọn thiên kêu nhóm nhìn thấy đồng bọn trực tiếp bị chém giết trong nháy mắt dừng lại bước chân kinh hô một tiếng liền hướng phía phương xa đánh tới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 vậy liền nhìn xem thực lực của ngươi như thế nào lâm p h ạ m cũng nghĩ cùng đối phương hào hào giao thủ nhìn xem đối phương năng lực chương bốn trăm bảy mươi chín nhìn xem ta cái này thần thông như thế nào lúc này t â n dương ngẩng đầu nhìn trên không tình huống b u ồ n b ã n ó i ngươi nói chúng ta có phải hay không quá mức gắn nhỏ lại đem hết thể nghị quá mức c ác liệt đến mức bảo bối ngay tại chúng ta trước mặt nhóm chúng ta lại bị bị hủ động cũng không dám động hạng phi trầm mặc không nói qua hồi lâu mới lên tiếng nếu như là dĩ vãng ta sẽ không tán đồng lời của ngươi nói nhưng bây giờ ta đồng ý ngươi nói đích thật là có chút gắn nhỏ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 hư không hiện hiện vết dạng trực tiếp băng liệt tốc độ của hắn rất nhanh nhanh đến một loại cực hạn giết tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm cũng chỉ có lâm phàm phát hiện d i ệ n sinh hành động hắn xuất hiện tại trên không một kiếm đánh xuống uy thế cực mạnh rất có một loại đem thiên địa bổ ra h uy năng ẩm ẩm tiếng vang kịch liệt kinh tiên h động đ ị a rất nhiều lít nha lít nhít kinh văn theo lâm phàm thể n ộ i trôi nổi mà lên đối phương sát phạt thần thông nhường lâm phàm phải không sử dụng thiên đạo cấp thần thông độ ma kinh văn nếu không liền vừa mới một c á c kia chưa hẳn có thể cam đoàn tự thân không việc gì diễn sinh khẽ nhũ mày nhưng trong tay sát chiêu không ngừng trường kiếm trong tay điểm nhẹ hư không nhưng mỗi một lần điểm nhẹ cũng tạo thành kinh người hư không sụp đổ trong lúc đó d i ệ t sinh bắt lấy cơ hội vung động thủ bên trong trường kiếm kiếm mang trực tiếp ép về phía lâm phàm cổ nãi nãi ngươi đùa với ngươi chơi ngươi lại khắp nơi ra tay đ gác không để cho ngươi lâm phàm gặp d i ệ t sinh có chút tàn nhẫn sát chiêu một chiêu tiếp lấy một chiêu căn bản chính là muốn đem người đưa vào chỗ chơi ta lâm phàm năm ngón tay thành đao vùng mạnh lên phong mang tất lộ quang mang quét sạch mà đi hư không không gian dài như là giấy làm giống như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 chờ ngày nào ngươi vận khí nấm mốc tới trình độ nhất định gặp được người ta thời điểm sợ là phải quỳ xuống tới hô ba ba hạng huynh ta theo ngươi trong ánh mắt giống như thấy được một loại thương hại ngươi không phải là vì cái này lạnh băng băng giá hỏa cảm thấy đáng thương đi kỳ thật không cần đáng thương chúng ta lâm huynh thế nhưng là đã cho hắn cơ hội chỉ là đáng tiếc ta chính hắn không t r â n quý t ầ n dương cảm thán hạng phi không muốn nói chuyện hắn cảm giác cùng tần dương nói chuyện phiếm là một cái rất mệnh mọi sự t ì n h muốn hắn minh bạch t r ậ n tướng càng là một cái khó càng thêm khó sự tỉnh hàn lệ trong lòng trấn kinh văn p h n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 sau đó rơi xuống một bên không người lý giải nhân tính mỏng lạnh a cỏ khô đều dài đến cao ba t r ư ợ n g mộ phần cũng bị đánh ngã còn chưa tính hiện tại liền người ta thi h ả i cũng bị đánh ra đây là người làm sự t ì n h sao quá mức thật sự là quá mức chậm vẫn là chậm điểm diễn sinh n ế u mày tinh thần căng cứng đến cực hạn liền sợ xuất hiện vấn đề lớn nhưng là ngoài miệng nói lời lại lạnh như thế khinh thị lâm p h n g cười không ngừng tăng thêm tốc độ phong mang càng ngày càng kinh khủng liền liền thiên phu thần thông phong mang đều đã dùng tới mà n h ư n g diễn sinh khó mà tiếp nhận chính là Cái nhưng à y ra ỏ a ra, nhục thân đến cùng là chuyện h đối gì là xảy p ơ chính là dựa vào nhục thân cùng hắn chống l ạ i c á i này ngón tay l à m bắn sắt k h ô n g t h à n h vậy mà n g ạ n h buộc í n hắn tiên h kiếm. Gặp q ỷ Ấm. Nhưng vào l phát một kích lực lượng ra chỉ đến phá âm ma đào thuật bên trên một kích hung hăng chém tới d i ệ t sinh ngăn cản thân hình lui nhanh hai chân rơi xuống đất mặt đất trực tiếp d i ã n nước nửa thân thể cũng ham sâu đi vào hh lâm p h à n không có thừa thang xông lên mà là lẳng lặng chờ đợi hắn không có chút nào xem nhẹ đối phương ý tứ đối phương cường đại là d õ như ban ngày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 ngay tại diệt sinh đột ngột từ mặt đất mọc lên thời điểm một đạo thanh thúy xoạ xoạ tâm thanh truyền đến cầm trong tay tiên kiếm phảng phất đã tiếp nhận đến cực hạn giống như hiện hiện rất nhiều vết dạn sau đó vỡ vụn hóa thành từng khối mảnh vỡ rơi l ấ y đất cái này chương bốn trăm tám mươi phát hiện tốt đồ vật ha ha ha ha tần dương ôm bụng kém chút cười quất chết đi qua nếu như không phải muốn bận tâm một cái hình tượng hắn cũng nghĩ lăn lộn trên mặt đất người cái này ra hỏa có ý tứ vô cùng còn muốn đến xem trước một chút trong tay ngươi tiên kiếm còn ở đó hay không rồi nói、sao. sau khi nói đến đây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 hạng phi rất muốn nộ q u ấ t chính mình mặt về sau lại khuyên tần dương không cần nhiều t r e o t r ọ c bệnh nhân hắn liền tự mình bảo hố đem tự mình t r ô n lúc này lâm phàm ngưng trọng nhìn xem diệt sinh đối phương rất cố gắng hắn nhất định phải biểu hiện rất để ý loại kia lô mãng bộ dáng rõ ràng chính là xem thường người ta hắn không phải là người như thế ẩm trong chốc lát diệt sinh hóa thành một thanh có thể phá thế gian vạn vật tiên kiếm trực tiếp hướng phía lâm phàm chém giết mà đi chỗ này vượt sâu như thế nào tiếp nhận khủng bố như thế ư thế bị một kiếm này trẻ thành hai nửa ngay tại trường kiếm sắp đến thời điểm lâm p h ạ m đưa tay năm ngón tay trên c u ố n quanh độ ma kinh văn phình một tiếng một cỗ kinh người tiếng oanh minh vang vọng t h i ê n địa, hắn năm ngón tay đem t r ư ở n g kiếm bắt lấy một cỗ sóng súng kích t r ọ n buộc phát ra đi dư ba đập đến tại phía sau trên vách đá vách đá vỡ tan trực tiếp bị h o a n h ra một cái thông đạo tần dương bọn người bước chân lui lại khó có thể chịu đựng trùng kích như thế uy lực thật sự là quá lớn làm sao có thể diễn sinh cảm giác được ngoại giới tình huống không tin trước mắt phát sinh hết thảy tức giận gầm thét thể nội pháp lực điên cuồng tràn vào thế tất yếu đem hết thảy trước mắt cũng cho hủy diệt đi nhưng rất nhanh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 lâm phạm năm ngón tay bóp ngưng thành tiên kiếm trực tiếp vỡ vụn sau đó hướng phía phương xa quét ngang mà đi diệt sinh tốc độ rất nhanh thân ảnh biến ả o vô t ậ n khó mà bắt giữ tung tích của hắn một kích thất bại cũng không có đem chém giết đáng tiếc lâm phạm nhìn xem phương xa còn muốn cùng đối phương hảo hảo tâm sự lại không nghĩ rằng vậy mà trực tiếp đường chạy không khỏi cũng quá nhát gần đi vừa mới khí thế k i a cỡ nào kinh người thật không nghĩ đến thật sự là để cho người ta đáng tiếc ai u ngọ tạo cái này ra hỏa lúc trước không phải u n g hãn lợi hại nha vậy mà sợ nhanh như vậy thật đặc biệt mẹ mất mà ta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 p h á giới vậy cái này ý là không phải nói nếu như có thể tìm tới dương khối liền có thể trở lại tu tiên giới xem ra thật đúng là có thể là dạng này hắn hiện tại đối tu tiên giới rất là nhớ nói thật đích thật là muốn trở về nhưng không có biện pháp hắn vẫn luôn tìm không thấy trở về biện pháp bây giờ nhường hắn nhìn thấy hy vọng hắn cũng sẽ không cứ thế từ bỏ thần dương nói lâm minh đây là cái gì đồ vật lâm phạm nói tốt đồ vật sau đó hắn trực tiếp đem hình tròn phiến đá đột ngột từ mặt đất mọc lên không có quá nhiều nghiên cứu thu nhập đến trong chữ vật giới trị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 tiến nhập thiên tri bí cảnh chính là tầm bảo gặp được bảo đ ố i cũng chắp tay nhường cho người hắn làm không được không có khả năng từ hiếu kiên định nói hắn con mắt chuyển động hiện tại cái này tình h u ố n g đến cùng làm như thế nào chạy lại có hay không có thể chạy mất hừ cho thể diện mà không cần vậy liền đừng trách vô tình thiên h u y ệ n chân sắc mặt lạnh dần nói ba đánh một kia cơ bản cũng không cần nói ngọc c ủ tỏi kết quả phương xa lâm phạm có chút không vừa mắt quá mức à tân huynh hạ huynh chúng ta hành hiệp trượng nghĩa cơ hội tới thường nói hồng nhan họa thủy kia tiểu yêu tinh lại tại lửa dối người lâm h i n h nói người nào tần dương tò mò hỏi lâm p h ả m chỉ vào phương xa nói chính là cái kia tiểu yêu tinh trước kia nhóm chúng ta thấy qua tần dương nghi ngờ nhìn lại lập tức kinh hỉ nói ai nha kia là lạc tiên tử à từ từ thiên địa động phủ từ biệt liền không có gặp không nghĩ tới nhóm chúng ta vận khí tốt như vậy vậy mà gặp được lạc tiên tử cái này con đường sau đó đồ coi như không tịch mình r a lúc này t ừ hiếu đã rơi vào hạ phong dần dần sắp không chống đỡ được nữa hắn kinh hãi nhìn xem đối phương đánh tới sắt chiêu có chút không cách nào ngăn cản kia cổ thưa ế quá mạnh, đồng thời chạy đồng trốn thời h p ơ n hướng phong g đã bị t ỏ hắn sẽ chết ở chỗ、này. Thậm chí nghĩ. như Nhưng này. đang liền vọng sẽ tại tuyệt vọng một ở vậy, vậy đem đều Đã đi. giao ra lại bối bảo không ắ c này. Hư h k chấn động một đạo quang mang theo phương xa đánh tới trực tiếp đem ba người sát chiêu hủy d i ệ t sáng sủa căn khôn thiên địa nhìn rõ các ngươi nhiều người ư ớ c hiếp ít người thật sự là quá mức cái này khiến nhóm chúng ta cũng có chút xem cực kỳ thanh âm chuyển đến kinh hai tất cả mọi người phía dưới động tác trong tay nguyên bản từ hiếu đều muốn bị dạng này thế công bị hù hồn phi phách tán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 Có thể bị các người đạt được cho bảo, nhóm chúng nhóm thể đạt trọng ta bình thường không bị bảo, người đều xem lâm ê n nói có chút thẳng, nhưng không thể không nói. Nói vẫn rất có đạo lý. Từ hiếu luôn cảm giác lời nói này giống như để cho người lòng Nhưng Mặc cảm có chút có giác cho có chút chua dù lời lý. lời hiếu sót. thể rất Từ ta để đạo b y này giờ huống. Không cái tình quan t â lòng chua sót không lòng không cần không chua chua chỉ sót sót, phạm ả i chơi hắn, người đến hắn, cũng h vậy là Lâm tốt. p nhìn về phía phương xa cười nói lạc t i ê n tử từ từ thiên địa động phủ từ biệt liền rốt cuộc chưa từng gặp qua không nghĩ tới hôm nay nhóm chúng ta như thế có duyên phận vậy mà tại nơi đầy gặp nhau không bằng tới trò chuyện hai câu như thế nào gần nhất ta ngày hôm đó đ ê m nhớ nghĩ chính là nghĩ gặp lại gặp tiên tử ngươi a lạc tiên tử dáng vẻ t h ấ c tha mềm mại mắt xanh xinh đẹp kia con mắt là người hấp dẫn nhất liền cùng sao trời thật sự là quá có dụ họa tính nguyên lai、like、là lâm đạo hữu lạc tiên tử đối lâm p h ạ m nhưng không có bất luận cái gì hào cảm nàng vĩnh viễn nhớ k ỹ lâm p h ạ m trêu đùa nàng trang diện ai cũng không đùa qua nàng duy chỉ có cái này một vị đùa nghịch trong nội tâm nàng phẫn nộ và phần thiên huyễn trân gặp không rõ lai lịch ra hỏa trước mặt mọi người quyến rũ trong lòng của hắn tiên tử kìm nén l ử a giận bình tĩnh hỏi đạo hữu là ai chỉ là hắn rất xấu hổ lâm phàng cũng không có để ý hắn vẫn như cũng nhìn phương xa lạc tiên tử lạc tiên tử người cái này không khỏi cũng quá lãnh đạm đi hẳn là nhóm chúng ta còn có thể là ă n người l a o hổ không thành không bằng nhóm chúng ta tới trò chuyện chút có lẽ nói chuyện vui vẻ lên chút còn có thể cọ sát ra hoa lửa đâu thần dương gật đầu nói đúng vậy a đúng vậy a hạng phi bất đắc dĩ hắn đối lâm minh đó là thật phục duy nhất nhường hắn có chút bất đắc dĩ chính là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 toàn bộ ném sau gót liền cùng quan hệ rất tốt giống như lâm đạo hữu cái này ba vị đạo hữu là tam đại cổ lao thánh địa đệ tử bọn hắn cùng ta cùng một chỗ tiến nhập thiên tri bí cảnh lạc tiên tử nói lâm phạm nói nguyên lai ba vị vẫn là hộ hoa sứ giả à, thất kính thất kính tại hạ lâm phạm cùng lạc tiên tử quan hệ không giống đã từng kém chút thành t i ể u chuyện tốt lạc tiên tử ngươi nói có đúng hay không lạc tiên tử cười không nói gì ý tứ rất rõ ràng ta đi ngươi sao trước đây lạc tiên tử hoàn toàn chính xác có ý tưởng bởi vì trong tộc trưởng bối thúc tới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 lâm ạ Dạng c cùng c tiên tử sẽ rất an toàn. Dạng này thủ thế Thiên liền cùng đuổi rồi giống an này như.、Thiên、huyện sẽ h n giận nói, ngươi tức gì? đây là ý x e phàm thiên không phàm lười nhác cùng ba vị thiên kêu i nói nhảm mà là đưa tới tần dương thích hợp ngươi sự tính tới ngươi giải quyết ta cùng lạc tiên tử hảo hảo tâm sự nhân sinh một bên tần dương cũng sớm đã không kịp chờ đợi mẹ nó so thân phận luận trang bức nói câu không chút khách khí lời nói hán tần dương đời này gặp được lâm h u n h về sau liền không có bại bởi qua ai liền cái này ba vị hắn cũng không có để vào mắt đến ta nói với các ngươi nói thần dương n g ắ t tay chuẩn bị kỹ càng tựa như hoạch k hoa tay múa chân chương bốn trăm tám mươi hai dựa vào gấp ta đừng sợ sợ lạc tiên tử ngươi cái này chọn lựa người nhãn quang cũng không phải quá tốt coi như cần hộ hoa sứ giả vậy cũng phải chọn lựa mấy cái ra dáng mới được ngươi nhìn một cái mấy cái kia đơn giản có nhục tiên tử thân phận lâm phàm trong lúc rảnh rỗi liền ưa thích trêu đồ một chút tiên tử hoa bảng tiên tử lại có thể làm sao tích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 vì sao tự mình không l y khai nàng cũng không tin lâm p h ạ m không có đạt được b ả o bối nếu như lâm p h ạ m biết rõ lạc tiên tử suy nghĩ trong lòng tuyệt đối sẽ nói cho nàng biết n g ư ờ i đây chính là nghị không minh m ạ n h đó là bởi vì nhóm chúng ta khí vận đủ mạnh một cái đỉnh mười cái có thể là người nào đều có thể so sánh sao từ hiếu ông quyền nói đa tạ đạo hữu lời khuyên trong lòng ta cũng là có ý tưởng này có thể có được một cái b ả o bối ta đã thỏa mãn không dám yêu cầu xa vời quá nhiều lâm phàm cười từ đạo hữu là người biết chuyện người biết chuyện mới có thể sống càng lâu tu tiên chính là xem ai có thể sống lâu sống lâu mới là thật vâng dạ những kia thiên tư tung hoành người coi như trở thành t i ê n tôn lại có thể như thế nào nói không chính xác còn không có tiên đế sống lâu đâu ha ha ha từ hiếu nghe được lâm phạm lời nói này nội tâm đột nhiên giật mình hắn trong lúc đó phát hiện trước mắt vị này lâm đạo hữu tuyệt đối bất phảm xem qua sâu nói lời đều có đạo lý lớn lời lẽ chí lý a đúng là như thế tiên tôn lại có thể như thế nào hiện tại tiên giới giống như chính là tiên đế làm chủ tiên tôn hắn cũng chưa từng gặp qua cáo tử từ hiếu nói lâm phạm nói chú ý an toàn lạc tiên tử nói không nghĩ tới thủ ma cùng nhân lâm đạo h ư u vậy mà lại đối yếu hơn mình vô số l ầ người n khách khí như thế ngoại giới truyền ngôn có chút không thật ta ha ha lâm p h à m cười lạc tiên tử nói đùa ta lâm p h à m khi nào là loại kia mang theo sắc nhãn con ngươi xem nhân chi bối phận người kính ta một thước ta trả lại hắn một trượng tuy nói vừa mới vị kia t ử đạo h ư u yếu một chút nhưng làm người không tệ cũng tỉ như lạc tiên tử thực lực cũng rất y ế u à, tuy nói gương mặt này dài điểm nhưng nếu là đối ta động xác ý ngươi đoán ta có thể hay không ha ha ha lâm p h à n không có tiếp tục nói hết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 bình thường bảo bối đối người khác mà nói rất trọng yếu nhưng đối bọn hắn tới nói lại sẽ không trọng yếu như vậy chỉ có gặp được chân chính bảo bối mới có thể để cho bọn hắn dừng lại bước chân sau đó xuất thủ tranh đoạt bên thắng mang theo bảo bối tiếp tục tiến lên mà bại người thì là s á m xịt l y khai t â n dương nhỏ giọng nói lâm minh nơi này uy thế có chút mạnh để cho người ta không quá dễ chịu tựa như là những cái k i a thiên y ê u cố ý hành động phóng thích uy thế nhường người khác dùng pháp lực ngăn cản cố ý tiêu hao pháp lực sao lâm phạm nói lần này cẩn thận một chút cùng lúc trước có thể không đồng dạng lạc tiên tử lại tới đây c h o m à y nơi đây uy thế rất bất phàm đối với nàng mà nói hơi có chút áp lực nhưng không sao nàng người mang trọng bảo coi như gặp được tiền kiêu vây giết cũng có thể thông dòng lý khai chẳng biết lúc nào lâm phàm đi vào lạc tiên tử bên người lặng lẽ nắm cả đối phương vai đẹp cười nói tiên tử chớ hoảng sợ có ta ở đây nhưng không có người có thể ư ớ c hiếp ngươi ngươi chỉ cần dựa vào gấp bên cạnh ta là được lạc tiên tử vớt vẽ lâm phàm thủ trưởng vậy làm phiền lâm đạo hữu chương bốn trăm tám mươi ba ngươi xem hắn đã chết rồi cùng ta có gì khắc khí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 lâm phàm không có như thế khoa trương nhưng cũng cô nén ý cười má ơi sinh ông trời của ta t ố t mẹ nó để cho người ta khó mà tiếp nhận ừng tiêu sinh n ế u mày khép lại quạt giấy có chút khó chịu nhìn xem lâm phàm cùng tần dương nhưng nghĩ tới lạc tiên tử còn ở lại chỗ này hắn cũng không liền biểu hiện quá mức không có phong phạm cười hỏi lạc tiên tử không bằng giới thiệu một cái mấy vị này bằng hữu ta nghĩ có thể cùng với lạc tiên tử tất nhiên không phải người bình thường đi ngay tại lạc tiên tử chuẩn bị mở miệng thời điểm tần dương g à n h nói tự nhiên không phải người bình thường ta gọi tần dương tiên tôn thế gia đích hệ huyết mạch người xưng tần t i ể u tiên tôn mà cái này một vị là ta lão ca người xưng thủ ma cùng nhân lâm p h ạ m lạc tiên tử là ta lâm h u n h ta khuyên ngươi thành thành thật thật chớ bản thân tìm đ ư ờ n g chết nếu không lão thiên đều khó mà giúp ngươi lúc nói lời này tần dương thần sắc là cao n ạ o loại kia tiên tôn thế gia quý tộc khí chất tán phát phát huy vô cùng tinh tế lâm p h ạ m có chút muốn đem tần dương đập chết khen liền khen đi không phải nói xuất thủ ma cùng nhân loại này xương hào làm gì ngươi nói bậy bạ gì đó lạc tiên tử trừng mắt liếp tần dương tần dương không thèm để ý chút nào nói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 lập tức chung quanh giữa thiên địa thiên tiêu cũng đem ánh mắt đưa lên đến đây hắn chính là thủ ma c n g nhân lâm p h ạ m g ê tởm a rốt cục để cho ta gặp được cái này tiểu tử ta phải đem hắn đầu sách xuống đến dám chiếm giao chỉ tiên tử tiện h nghi không nên vọng động thực lực của hắn rất mạnh c h ấ n áp đông đảo không thể so với nhóm chúng ta yếu tiên h tiêu là một vị ngoan nhân nếu như cùng hắn ở chỗ này phát sinh xung đột chưa chắc sẽ là một chuyện tốt tiểu sinh ngầm đầu mang theo khiêu khích ánh mắt nhìn xem lâm p h ạ m ý tứ rất rõ ràng như thế nào ngươi có phải hay không cảm giác rất phẫn nộ nhưng không có biện pháp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 ngươi đang tìm cái chết hắn thi triển t h ầ n thông phun ra ra một ngụm hỗn n ộ n khí ẩn chứa hừng hực thiên hỏa mênh ngông chi uy ông lâm phàm thủ trưởng quấn quanh độ ma kinh văn kinh văn quấn quanh vô số thiên đạo phật đà tụng kinh nghiệm phật thiên địa oanh minh một trưởng rơi xuống hỗn n ộ n khí trong nháy mắt vỡ vụn cái gặp tiêu sinh kêu thả một m tiếng một cỗ uy thế kinh người đè xuống hai đầu gối vỗ lượng trực tiếp quỳ toái địa mặt kỳ kỳ quái quái lâm phàm nói tần dương tiến lên không người đưa tay vỗ mặt của đối phương tiểu tử khắc ỉ vào một điểm thân phận bối cảnh liền tùy ý tại trước mặt người khác đèy loạn lạc tiên tử so ngươi có nhãn quang biết rõ lựa chọn ngươi cái này ra hỏa hoàn toàn chính là không tuyển chọn khiêu khích cần gì chứ so ngươi lợi hại ta lâm huynh cũng làm qua thúng chi ngươi cái này ra hỏa tiêu sinh cảm giác được vô cùng nhục nhã nghị xoay người phản kháng chỉ là kinh văn kia áp chế ở trên người hắn nhường hắn không thể động đậy chút nào toàn bộ thân pháp lực cũng cùng bị phong tỏa giống như t r u n g quanh tiên kiêu nhóm xem ý mắt nhảy lên thật cường hãn thật là bá đạo ra hỏa bất kể nói thế nào tiêu sinh cũng là tiên tôn thế gia đệ tử nói trấn áp liền trấn áp như thế đông đạo t i ê n kiêu nhìn xem hắn tiêu sinh sau này mặt mũi để vào đâu chỉ sợ có người nhìn thấy tiêu sinh liền sẽ nhớ tới hắn đã từng bị c h ấ n áp tràn g cảnh đi thần dương người muốn chết tiêu sinh tức giận gầm thét lên tần dương rụt lại thân thể vỗ n g ự c nói ai ưu ta rất sợ đó à ngoan ngoan quỳ đi không ai nghĩ để ý tới ngươi hắn đi vào lâm p h à m bên người giơ ngón tay cái lên lâm minh bá đạo hạng huynh nói khẽ lâm minh vạn sự xem chừng dù sao đối phương là t i ê n tôn thế ra người ừ m lâm p h à m trong lòng hiểu rõ trước mặt nhiều người như vậy hắn đương nhiên sẽ không chém giết đối phương Chỉ có năng lực cùng chống không thế thời ít tại tiền tôn thế ra chống lại i năng ra đ ể một hắn là không làm chúng chém là làm g i đối phương. Lạc t bên láo giả nói thiếu đế vừa mới nhận được tin tức thiên cương cương tổ chức diệp sinh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 nhưng không phải còn chưa phát hiện cái này địa phương có cái gì kỳ quái nha ta không vội chút nào chẳng bằng trước hết để cho các vị thiên h kiêu hảo hảo cố gắng nói không chừng bọn hắn có thể mở mang ra một cái đạo lộ người xem kia có vị thiên kiêu tiến b ả o bất quá rất đáng tiếc hắn chết chương bốn trăm tám mươi bốn g ư ơ i cái này ra hỏa đến cùng phải hay không đang đặt n h ư a lạc tiên t ử bọn người hướng phía phương xa nhìn lại một vị đầu sắt thiên kiêu cho rằng thực lực bản thân không yếu mà lại t r u n g quanh còn có nhiều người như vậy vây xem hắn rất muốn cho chúng quanh thiên h kiêu biết rõ các ngươi sợ hãi như thế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 minh bạch trong đó tình huống xông vào dựa theo vừa mới tình huống nơi đây thiên tiêu c h ỉ ít có rất nhiều đều không thể xông vào lúc này một vị nam tử n ạ o nghễ bá khí đi ra hắn hình thể uy vũ bất phàm tựa như một tôn cỡ nhỏ cự nhân hai mắt liền cùng mặt trời thiêu đốt lên hừng hực l i ệ t hỏa nhìn một cái liền biết rõ người này tuyệt đối không đơn giản xem tướng mạo liền có thể nhìn ra đã có người nhận ra đối phương là ai có vị t i ê u đạo hữu nguyện ý cùng ta cộng đồng xông vào một lần nơi đây hồng tứ kinh tiếng như kinh lôi chấn động mà đi truyền tại tất cả thiên kiêu trong thai này âm có thể phấn chấn lòng người để cho người ta buộc phát ra đã từng không có tín nhiệm đây là một môn thần thông đối phương đem thần thông tu luyện tới bình thường trong lời nói không thể không nói rất là kinh người có thể làm được điểm này rất ít ta tới một vị nam tử tóc đỏ hóa thành hồng quang đánh tới rơi vào hồng tứ kinh bên người hai người chúng ta liên thủ xâm nhập đến bên trong hẳn không có vấn đề gì hồng tứ kinh cười nguyên lai là hỏa vân động hỏa vân lão tiên truyền nhân thường hồng nếu như là ngươi lấy hai người chúng ta thực lực xâm nhập đến bên trong hẳn không có vấn đề gì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 Tất cả mọi người chứng trong mắt trở thành Một cả chứng Càng công. công, mọi xem. mong Bọn vọng bọn người nhiều người đều hy vọng thành công. Một khi nhìn hắn thành hắn hy à. đều lúc i biết ề n nên như nào. thế rõ làm l này ba người đi vào bên trong sớm đã đem tiên bảo tế ra chống cự trùng quanh chấn động hồ quang điện lốp bút văng r ộ i như là roi quật lấy kẻ xâm nhập một cái tiên bảo tại hồ quang điện ranh kích giới trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ qua hồi lâu một đạo tiếng kêu thảm thiết đánh tới liền thấy một đạo lôi đình xuyên qua mà xuống đem cuối cùng gia nhập vị kia thiên kêu chém thành mảnh vỡ trên người đối phương c o trọng bảo nhưng căn bản cũng không có chống cự quá dài thời gian hồng tứ kinh cùng thường hồng ngăn cản rất khó chịu bọn hắn thực lực rất mạnh cũng tế ra rất nhiều tiên bảo có thể mấu chốt chính là những n à y tiên bảo căn bản là không có cách trèo trống lúc này hao tổn không gian chấn động n ị c h lưu quét sạch liền cùng lưới đao sắp bén cắt tất cả mọi người huyết đủ hồng tứ kinh khí thế dân g cao một tôn cự nhân hư ảnh dẫm đạp nơi đây thi triển kinh người thần thống lấy quyền oanh thiên lấy chân đất o a n minh rung động hung hăng bổ ra một cái đạo lộ đi lại lộ trình so lúc trước vị kia muốn càng xa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 Thật h k ô nếu g trong quá kinh khủng, chúng nhưng chúng thể ta rất thấy một t kinh khó khăn nhìn quanh đi đi đạo mới cái vào, bên quá uy xa, lắm lộ, q á m ạ như kia lôi đỉnh là kinh khủng, lôi là đỉnh càng h t ờ n hồng tiên g tế trực tiếp một ra vô số thiên bảo, trực tiếp bị không í c phá như h diệt. Nếu k phải ta rút lui kịp thời sợ rằng cũng phải chết ở bên trong nơi đây hoàn toàn chính xác c ó trọng bảo nhưng tuyệt đối không phải nhóm chúng ta có khả năng nhung trảm hắn nhường đám người kinh hãi trong lòng phát lệnh liền thật nói với đối phương như vậy kinh khủng sao thần dương xem trận mắt hốc mồm ngoa tạo nếu là như vậy tia nhóm chúng ta thật không có bất luận cái gì cơ hội a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 Cảm giác lâm phàm nói, nói, nói rõ là thật. Lâm Phạm nói, lạc à thật. h Lâm p tiên tử đợi ở một bên chẳng hề nói một câu nàng tự nhiên cũng nghe đến lâm phàm nói lời nhưng nói thật nàng tự nhiên không tin quả nhiên hồng tứ kinh trấn an trong lòng sợ hãi sau nói các vị đạo h i ế u nơi đây không phải nhóm chúng ta có thể tiến nhập ta tiên bảo đã hủy diệt ta cô động chân thân càng là không thể thừa nhận một đạo lôi đình đ á n kích căn cứ cảm thụ của ta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 phản phất là không nghĩ tới đối phương vậy mà thật đ o ằ n chúng hạng phi nhỏ giọng nói lâm minh vậy kế tiếp nên làm như thế nào phải chăng vạch trần đối phương nói chuyện hành động không cần hắn làm như vậy cũng có chỗ tốt đợi lát nữa nhóm chúng ta đi theo đám người ly khai sau đó đường cũ trở về ta nghĩ sẽ có không đồng dạng thu hoạch lâm p h ạ m nói kỳ thật hắn không muốn làm chúng vạch trần đối phương nói chuyện hành động cũng là bởi vì chuyện sự tình này còn không thể trăm phần trăm xác định vạn nhất đối phương nói đều là thật mà hắn ở trước mặt nghi ngờ ra đối phương đến một câu kia có gan ngươi vào xem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 rút lui không có gì hay vẫn là đến địa phương khác đi xem một chút tốt nhóm chúng ta cũng đi lâm phàm ngó nói như thế ưa thích chơi vậy liền chơi với nhau chơi chứ sao phương xa thiếu đế nhìn thấy lâm phàm ly khai lâm vào thật sâu trầm tư không phải là ta nhìn sai rồi một bên láo giả nói thiếu đế xem ra người này cũng bất quá như thế a v i đút, v i đút, vh năm nghìn hai trăm cờ cờ một trăm hai mươi năm tháng m ộ ư ơ i hai năm năm bốn trăm ba mươi sáu m ư ơ i bảy một nghìn tám mươi chín bốn trăm hai mươi bảy html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 hạng v i phi ạ h nói ề n thần ạ c minh lúc trước ngươi cũng không phải nghĩ như vậy a tần dương nói hạng huynh ngươi già là hủy đi ta đại làm gì chúng ta hài hòa giao lưu tổng sáng tạo Mỹ tương sáng hảo Mỹ l a i Hàn lệ hâm mộ nhìn lệ mộ xem c á i này ba người ở giữa ở mộ. chung một điểm khẩn trương cảm trương trung khẩn nha. Lúc này, quanh lôi đình anh minh rung động hạ n g phi mở đường thế g i a thánh binh t r ư ờ n g thường treo cao đỉnh đầu bất luận cái gì thế công đều không thể tấp nhập một bước bình yên vô sự hướng phía phía trước đi đến bên ngoài thiếu đế nói nhóm chúng ta cũng nên tiến vào thiếu đế chấm đã lao giả cản lại nói thiếu đế nơi đây là lưu cho bốn vực thiên tiêu nếu như thiếu đế tiến nhập sẽ ảnh hưởng đến một ít chuyện mà lại vừa mới chủ nhân truyền tâm tới muốn lao nô mang thiếu đế trở về có chuyện quan trọng nói cho ngươi thiếu đế có chút không cam lòng thầm nghĩ cái này bản thiếu đế vào xem không cùng bọn hắn đoạt bất luận cái gì đồ vật sẽ không có chuyện gì đi lao giả không có nhượng bộ vẫn như cũ ngăn tại thiếu đế trước mặt ai thiếu đế thở dài một tiếng hắn biết rõ có sự tình là không cách nào cự tuyệt t u t à vậy liền trở về ngược lại là đáng tiếc v ố định cùng hắn hảo hảo luận bàn một phen lại không nghĩ rằng việc vặt c u ố thân chỉ có thể chờ mong lần sau cơ hội nói xong lời này hắn liền ly khai nơi đây l a o giả nhìn thoáng qua phương xa đi theo thiếu đế bên người l y khai bây giờ lâm phạm bọn hắn an toàn vượt qua nguy hiểm nhất khu vực đương nhiên cũng không phải là tất cả thiên kiêu cũng xâm nhập đến bên trong cũng có một chút thiên kiêu phát hiện hồng tứ kinh âm mưu lại bởi vì thực lực bản thân vấn đề vẫn lạc nơi đây hồng tứ kinh cũng không có cách nào vô cùng ta không nói cho các n g ư ờ i vậy cũng là muốn tốt cho các n g ư ờ i xem đi hiện tại tốt không phải đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này mới tin tưởng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 nếu như là thường nhân lời nói tuyệt đối sẽ không thèm để ý chút nào dấu hiệu kia là gan nhỏ đi có phải hay không nghĩ quá nhiều dẫn đến quá mức sợ hãi các ngươi có cảm giác hay không tâm thần không yên lâm p h à m hỏi thần dương lắc đầu nói không có lâm p h à m lại nhìn về phía hạng phi hạng phi nói ta cũng không có hàn lệ đều đã làm tốt nên đón lâm p h à m hỏi thăm chuẩn bị nhưng lại không nghĩ tới lâm đạo hữu trực tiếp không có hỏi thăm hắn mà làm ộ t mình đứng tại chỗ chầm tư cái này khiến cố gắng dung nhập vào trong bọn họ hàn lệ có chút bất đắc dĩ kỳ thật có thể hỏi một chút ta ạ chỉ cần ngươi hỏi ta tuyệt đối có thể trả lời để ngươi rất hài lòng lâm phạm nói ngay tại v ừ a mới ta cảm giác có chút tâm thần không yên loại cảm giác này là rất kỳ diệu biểu thị sẽ có nguy hiểm phát sinh ta ý nghĩ chính là chớ đi vào tần dương tùy ý nói ta nghe ngươi ngươi nói không đi vào liền không đi vào tôi h dù sao với ta mà nói cũng không có gì hạng phi gật đầu cũng là ý tứ này chương bốn trăm tám mươi sáu trên tiên đế không tiên đế chơi ta đi quay đầu lâm phạm trầm tư ba giây đồng hồ lý trí chiến thắng hiếu kỳ trực tiếp ngoắc chuẩn bị rút lui đều đã đến không vào xem lạc tiên tự hỏi nàng có chút không thể nào tiếp thu được lâm p h ạ m tư duy chuyển biến thật nhanh chỉ dựa vào cảm giác liền quyết định một việc khó tránh khỏi có chút quá tùy ý đi lâm p h ạ m nói không nhìn con mắt sẽ bị che đậy nhưng nội tâm mãi mãi cũng sẽ không muốn tuân theo nội tâm ý nghĩ đ ó mới là thật huống hồ cho dù có bảo bối lại có thể như thế nào cùng mạng nhỏ so sánh với đến khẳng định là mệnh trọng yêu a hắn đối bảo bối chấp n i ệ m cũng không sâu thường thường đạt được bảo bối coi như là chiếm được một cái t ặ n thưởng mà thôi thật nếu để cho hắn cảm giác có thể dùng mệnh đổi lấy bà bối chí ít đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện lạc tiên tử ta lời nói liền nói tới đây nếu như chính ngươi có ý tưởng vậy ngươi liền lưu lại cũng đừng trách ta không có để ý ngươi hoa bảng tiên tử hoàn toàn chính xác xinh đẹp nhưng ở thời khắc thế này hắn chỉ có thể nói với tiên tử ngươi trước n h ư ờ n g một chút không muốn tham dự vào nếu như ngươi muốn độc lập độc hành ta có thể bỏ mặc không hỏi nhưng tuyệt đối đừng kéo ta xuống nước là được hàn lệ tự nhiên là đi theo lâm phàm về phần vị này đứng tại chỗ n g ộ n thần lạc tiên tử vậy chỉ có thể xem đối phương、Ấm.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 Hắn trong a hang phía thanh thánh binh trường thương tới, rất chút binh hung hướng vạch chầm chuyển nhỏ chấn động, không sáng sáng màn muộn đến, màn động, n âm à có t ổ t h ư ơ n lúc i liền Cái Phi, ề n thương cũng không có. Cái này một vết theo đạo Hạc có. Chút khó tin. có t tin. khó ó thể thánh một trong binh kích không nhiều ngăn cản thánh binh một màn sáng cũng không nhiều à? À, trong lúc đó một đạo tiếng đêu thảm thiết theo từ phía bốn phương tám hướng chuyển đến nghe thanh âm căn bản là không cách nào nghe rõ đến cùng là từ đâu một cái phương hướng đánh tới nhưng vẫn luôn ở bên thai truyền lại tránh ra để cho ta tới lâm phạm gầm nhẹ một tiếng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 tiên cảnh bắt trọng tiên đế cảnh có tỷ lệ khá thấp không ghi chú vô ý thức không đau đớn vô chỉ giác tiên đế cảnh lâm p h n g trong lòng run lên cái này có chút không ổn nếu như là tiên quân tiên vương còn dễ nói nhưng bây giờ cho ta đến cái tiên đế cảnh đây là muốn đùa chơi chết ai đây tiên bối nhóm chúng ta vô ý đi ngang qua nơi đây nếu có chỗ quấy dày còn xin chớ trách nếu như tiền bối trong lòng có lửa giận văn bối nguyện ý dốc hết sức gánh chịu cái hy vọng tiền bối có thể phóng bằng hữu ta ly khai đối mặt tiên đế coi như nhiều người cũng vô dụng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 kia r tại cuộc là cái、gì? Mặc dù không quá là Lâm ràng. gì? không Nhưng dù h rõ p m suy đoán, n có có lẽ là g ư ờ cố ý hấp dẫn mạnh h ấ dẫn n tu thiên i ê k tiên ế n nhập nơi đây, mượn nhờ h i đây, t kiêu khí thiên huyết pháp phú, lực, đục, vận n đã. d ù giới để tu t luyện. ạ tu tiên i g thời điểm liền có loại chuyện này phát sinh lại càng không cần phải nói tại tiên giới lòng ngươi hiểm ác càng cao vượt hiểm ác lâm p h ạ m biết rõ việc này không có cách nào nói chuyện với nhau ngươi đặc biệt mẹ giống cái gì ta lâm p h à n cũng nói với ngươi thẳng tắp bạch bạch tiền bối cho chút thể diện được hay không đi cũng không cần ngươi trả lời ta biết rõ ngươi ý nghĩ không phải liền là đổi tận g i ế t tuyệt sao coi như ngươi là tiên đế cảnh lại có thể như thế nào lâm phàm tức giận mắng hắn không biết mình có thể hay không chết nhưng không quan tâm những chuyện đó trước mắng đang nói ẩm ẩm võ đạo c h i lực t u tiên pháp lực hai loại sức mạnh theo thể nội bạo phát đi ra ba loại tiên thể c h i lực cũng là lần đầu tiên toàn bộ nở rộ vận rủi độc tiên c h i chủ liên hỏa thiêu đốt phượng hoàng đằng không mà lên phượng gáy vang vọng thiên địa võ đạo trung cực thể nhường nhục thân đạt tới đình phong một tôn hư ảnh hiện, hiện hiện giữa trời hôn nguyên kim hồ trấn thế đình hai loại này trọng b à o chấn động mà ra quấn quanh ở bên người đối với hiện tại lâm p h ạ m tới nói rất có một loại trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí thế tân huynh hạ n g huynh các ngươi cũng đừng xem k i a tranh thủ thời gian oanh mở m à n sáng ta chưa hẳn có thể cho các ngươi trèo trống quá lâu thời gian lâm p h ạ m nói t â n dương cùng hạng phi vừa muốn nói cái gì thời điểm lâm p h ạ m gào thét một tiếng mặt đất băng liệt trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ hóa thành một đạo lưu quang hướng phía tiên đế hủ thi chém rết mà đi hắn vung vẫy thánh binh trường thương hung hăng rơi xuống tiên đế ăn mòn đưa tay vung mạnh lên ẩm phương viên trong ngàn giảm trăm lâm n kinh khủng dư ba chấn động mảnh nảy thiên g trời đất, lỡ l địa. dư ba Ẩm ẩm. phàm thân hình lui nhanh hai chân tại mặt đất trượt lưu lại hai đầu sâu xa khoảng cách n ắ m lấy thánh binh hai tay tràn ra tiên huyết vừa mới c ố lực lượng kia quá kinh khủng hắn không cách nào chống cự tiên đế chi huy vậy mà như thế kinh khủng thần dương cùng hạng phi nghĩ hết biện pháp o a n h kích m à n sáng lạc tiên tử cùng hàn lệ cũng thi triển riêng phần mình thủ đoạn thế nhưng là lấy năng lực của bọn họ bây giờ cũng còn bất lực lạc tiên tử nhìn về phía lâm phàm hắn cùng tiên đế giao thủ bối cảnh thật sâu l ạ cấn trong đầu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 nếu như cảnh giới cao hơn liền xem như thời gian đều có thể bị chém nước. tiên đế hủ thi lạnh nhạt đứng ở nơi đó đối mặt đánh tới cắt chém chi uy không chút nào hoảng ngay tại cắt chém chi uy đánh tới trong chốc lát ở trước mặt hắn vỡ ra một vết nước đại thiết các thuật uy thế toàn bộ tràn vào đến trong đó trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh ngay tại cái này trong chốc lát lâm phàm xuất hiện tại tiên đế hủ thi trên không chỉ bóp tiên ấn và môi khẽ nhúc đ í c h độ ma kinh văn ẩm ẩm thiên đạo cấp khác thần thông bộ phát đầy trời kinh văn quấn quanh cùng một chỗ đột nhiên rơi vào tiên đế hủ thi đỉnh đầu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 lâm phạm hướng phía hạng phi quát các ngươi nhanh lên cái này ra hỏa có chút m á h liệt ta sợ chống đỡ không nổi vừa dứt lời tiên đế hủ thi gầm thét hai tay quấn quanh tiên đế phát tắc đột nhiên đâm về lâm phạm lồng ngực hôn nguyên kim h ổ ngăn cản chấn thế đỉnh chấn áp đối phương n ụ c thân、Phúc. lâm phạm nhữ mày lồng ngực bị đ â m xuyên thánh binh t r ư ờ n g thương quét ngang chặt đứt tiên đế hủ thi cánh tay lâm hinh lâm hinh tần dương cùng hạng phi nhìn thấy lâm phạm thụ trọng thương không khỏi có chút hoảng hốt muốn tới đây hỗ trợ lâm phạm lui rất xa đưa tay ngăn cản hành vi của bọn hắn đừng q u ă n ta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 bên ngoài lịch luyện tiểu bối có cái gì bản sự đáng đ ờ i n g ư ơ i mẹ nó biến thành cái này cầu dạng tần dương đều sắp bị tức khóc nhất là nhìn thấy lâm phàm bị đánh thành dạng này hắn tâm liền đau nhức ca đột nhiên an tĩnh mặt đất chấn động âm thanh tiêu tán tần dương bọn người kinh ngạc không phải là ta vừa mới nói lời hữu dụng nhường đối phương dừng lại động tác trong tay sao quả nhiên giống ta tiểu tiên tôn vẫn là huyễn tưởng trong nháy mắt bị đánh gãy hắn chừng trong mắt không dám tin nhìn một màn trước mắt tiên đế hủ thi chậm rãi trôi nổi bắt đầu mà trong tay hắn mang theo lâm phàm lúc này lâm p h ạ m đã không có khí t ứ c tứ chi rủi xuống cũng chưa hề đổ tới lâm hình coi như bình tĩnh như tùng hạ h i thấy cảnh này cũng là n g ồ i liệt trên mặt đất bọn hắn khí vận tổ ba người hành tẩu giang hồ lâu như vậy vẫn luôn là hai bên cùng ủng hộ chưa bao giờ từng gặp phải chuyện như vậy a tại sao lại biến thành dạng này tiên đế hủ thi hé miệng cắn một cái đem lâm p h ạ m trên cổ hết u y đ ụ c cắn xuống một khối lớn đ â m máu rất là kinh khủng tiện h tay ném đi đem thi thể ném đến cách đó không xa lâm hình ngươi hồi trở lại cái lời nói a tân dương hô ngươi đặc biệt mẹ đừng c h ế ta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 ẩm ẩm một cấu ngột ngạt âm thanh truyền đến tiên đế hủ thi triệt để ngã xuống biến thành một đoàn màu đen vật chất lâm phàm đứng dậy nổi giận gầm lên một tiếng bước ra một bước đột nhiên phóng tới màn sáng lấy n ụ thân va chạm phí một tiếng màn sáng vỡ vụn mà lâm phàm lúc này cũng là lung lay sắp đổ may mắn bị hạng phi đỡ đi nơi đây không nên ở đâu có kinh khủng người chú ý nhóm chúng ta nói xong lời này hắn liền đã hôn mê tiêu hao quá lớn dù là hắn đối mặt chính là tiên đế hủ thi kia khi còn sống cũng là tiên đế a hắn có thể thắng thật là vật khí nếu như c ố này tiên đế hủ thi có một tia pháp lực hoặc là có một chút điểm thần thông chết chính là bọn hắn chương 488, t a tần dương vẫn rất có mặt mũi thiên t r ì bí cảnh bên ngoài mấy đạo lưu quang tử trên trời r i á n g xuống lâm vinh ngươi nói một câu cũng đừng hù dọa người a tần dương gấp xoay quanh nói khi vận tổ ba người đánh đâu thằng đó sao có thể nghĩ đến lại ở chỗ này cắm chớ q u ấ y r à y hạng phi hướng phía tần dương quát giống tần dương rụt lại đầu không dám nói nhiều một câu hắn nắm lấy lâm phản cổ tay kiểm tra tình huống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 đối phương đích thật là k h á c h k h í nhưng người nào có thể bảo chứng âm tiên sơn sẽ không nhìn thấy lâm huynh bộ dáng như vậy x i n lòng á c ý cho nên cẩn thận thật là có cần phải sự tình tần dương nói vậy làm sao bây giờ nhóm chúng ta cũng không thể cứ như vậy không hề làm gì đi làm sao có thể theo ta được biết bắc hoang vực có một vị quy ẩn núi rừng r ự c tiên tuy nói thực lực của hắn không mạnh nhưng là tại dược học phương diện có thể nói là độc bộ thiên hạ chúng ta đi tìm r ự c tiên tuyệt đối có thể có biện pháp hạng phi nói tần d ư n g nghe được d ư c tiên cái này danh hào sắc mặt liền biến có chút không đồng dạng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 tại lao thân trong mắt tần h tiểu tiên tôn uy thế thế nhưng là thế gian không người có thể so dược tiên lão hầu mở miệng nói dược tiên bà bà nói đùa ta có thể có cái gì uy thế liền dựa vào gia tộc lưu manh thời gian mà thôi tần h dương nói dược tiên lão hầu không nói gì cứ như vậy dẫn tần h dương mãi cho đến sơn cốc nội bộ một gian viện lạc vây quanh c h ú c cột người bình thường nhìn thấy tuyệt đối sẽ không nghĩ xa như vậy nhiều nhất chính là đem nơi đây xem như một vị ông già bình thường cuộc sống gia đình sống địa phương viện lạc bên trong có kéo kẹt thanh âm chuyển đến một vị hài đồng ngồi tại ngựa gỗ trên đong đưa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 sắc mặt biến rất là tái nhợt trong lòng liền cùng có vô số con kiến đang bỏ đi giống như loại đau khổ này vạn phần tra tấn người hắn muốn chửi ầm lên ngươi đặc biệt mẹ biết ta là ai không cũng dám đối ta làm như vậy t ầ n tiểu thiên tôn nếu như ngươi chịu không được đều có thể kêu đi ra lao thân đưa ngươi xuống núi dược tiên láo hầu nói t ầ n dương gian nan cười nói thuốc dược tiên bà bà nói đùa ta rất khỏe không khó thụ hàng vạn con kiến cắn xé đau đớn nhường hắn tinh thần đô nhanh sụp đổ tần dương cắn răng n h ị đau chừng lấy con mắt ngẩng đầu giả bộ như rất bình tĩnh bộ dạng nhưng này giữ t ậ n thần sắc thật sớm liền bộc lộ ra hắn hiện tại tình huống thật không tốt dược tiên lão h ầ cười nhìn xem tần dương k i a vẻ mặt thống khổ hiện hiện vẻ t ư ơ i cười lại đẩy ra một ly trà xin tần dương ngây người còn tới cái này có chút quá mức à đừng quá t r e o chọc ta tiểu tiên tôn nếu không ta là sẽ vén cái bản m ờ i dược tiên lão h ầ nói được tần dương hai mắt che kín tơ hồng nâng chung trà lên tay cũng đang run sợ sau đó nghĩ đến chết thì chết đi một ngụm đem trà xử lý hắn đã làm tốt nên đón càng thêm thống khổ tra tấn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 đối với tần dương yêu cầu nàng không có đồng ý tần dương biết rõ đối phương vì sao như thế đã từng dược tiên lão hầu mang theo nàng tôn nhi đến tần g i a làm khách thời điểm đó tần dương tự nhiên là v i n h váo tự đ ắ c không đem bất luận kẻ nào để vào mắt không chỉ làm đục dược tiên lão hầu càng là bị nàng tôn nhi trong lòng lưu lại rất sâu âm ảnh dược tiên bà bà đã từng sự tình ta biết rõ là ta làm không đúng ngươi có bất kỳ yêu cầu gì chỉ cần ngươi nói ra ta tần dương tuyệt đối sẽ không tự tuyển mà lại ta có thể căn đoan tuyệt đối sẽ không thu được về tính sổ sách ta có thể đối thiên phát thể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 tiểu bằng h ư u tha thứ ca ca có được hay không đã từng là ca ca không đúng ca ca xin lỗi n g ư ờ i không nên hủ d ọ a n g ư ờ i nhưng trước đây ca ca cũng là vì n g ư ờ i tốt n g ư ờ i tay này không thể tại người khác không cho phép tình hùng giới liền tùy tiện cầm đồ vật đúng hay không đừng đừng khóc ca ca không có ý tứ gì khác ngươi có bất kỳ yêu cầu gì nói ngay chỉ cần chịu tha thứ ca ca liền tốt tần dương dỗ tiểu hài thủ đoạn vẫn phải có nhất là một mặt sán lạn tiểu dung còn có thể lây nhiễm không được n g ư ờ i sao hai đồng sợ hãi nhìn xem tần dương nhưng khi phát hiện tần dương kia lấy lòng tiểu dung lúc hai đồng hô hảo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 tần dương chân chính rơi vào trầm tư hắn rất khó khăn thậm chí có chút không biết làm sao cũng không lâu lắm tần dương quỳ trên mặt đất không người khuôn mặt hướng về phía mặt đất con mắt có chút đỏ cười nói tiểu bằng h ư u tới đi cười lớn ngựa đi va có lớn cưới ngựa hai đồng hoan thiên hỉ địa gà o thét leo đến tần dương trên lưng nắm lấy tần dương tóc dài h ồ giá giá nhanh bỏ nhanh bỏ tần dương kéo lấy đầu gối hướng phía phía trước bỏ đi dựa tiên lão ầ u nhìn một màn trước mắt lập tức nợ nụ cười vườn cười a thật sự là buồn cười tần ra dương trong mạch, lại hài xem như lòng tức giận mắng đồ con rùa chó đồ vật người mẹ nó lao tử bị người khi dễ kia là như thường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 thời gian dần trôi qua dược tiên lão ẩu thần sắc biến ngưng chọc lên chỉ bóp tiên ấn sau đó rơi xuống phảng phất là đang sờ sương giống như ẩm dược tiên lão ẩu xuống trên người lâm phạm tay trực tiếp bị bắn ra đầu ngón tay có gắt gao hôi sát sương ngủ. không ổn rất không ổn a dược tiên lão ẩu nói tần dương cùng hạng phi rất là sốt ruột đến cùng là cái gì không ổn dược tiên lão ẩu nói trong cơ thể của hắn có đoàn đặc thù vật chất vật này chất nhiễm tiên tôn khí thức không thể loại trừ mà lại có rất mạnh thôn phệ năng lực các người đến cùng là đi nơi nào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 ngươi đặc biệt mẹ trêu đùa ta sao nhưng rất nhanh hắn liền đẻ xuống trong lòng l ử a giận bà bà không có ý tứ là ta quá mức kích động không thể khống chế ở cảm xúc cái kia còn có k h á c biện pháp sao phía trước một loại cũng không cần nói về phân loại thứ hai cái gọi là tiên tôn tinh hoa kia hoàn toàn chính là chuyện không thể nào cái nào tiên tôn thế ra bỏ được đem tiên tôn tinh hoa nhường lại chớ hòng mơ tưởng dược tiên lão hầu nói không có ngoại trừ hai loại biện pháp liền không có loại thứ ba biện pháp cho dù là ta đem dược đạo đi đến cực hạn cũng không có khả năng bởi vì phải đối mặt chính là tiên tôn loại kia tồn tại có ai có thể cùng nó chống lại lao thân khuyên hai vị vẫn là tranh thủ thời gian dẫn hắn ly khai khắc nghĩ biện pháp đi tần dương đều đã muốn mắng người ngươi đặc biệt mẹ không được liền nói sớm có cần phải đem ta đùa nghịch thành d ạ n g này đi về phần cùng dược tiên lão hầu trao hỏi vậy cũng là chuyện không thể nào việc này coi như hắn nhận t h u a giúp đỡ môn cảm tạ ngươi tổ tông mười tám đời hiện tại liền chuyện cũng không có giúp đỡ đơn giản chính là đồ chó hoang vân, vân dược tiên lão hầu hô sau đó lấy ra một gốc thực vật nói đây là một gốc phản tiên cỏ đặt ở trước ngực của hắn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 lâm p h ạ m nói đoàn kia vật chất có linh tính có thể nói chuyện thân hồn của ngươi huyết n h ụ pháp lực cũng chính là t a chất dinh dưỡng vật chất thanh â m rất â m trầm để cho người ta nghe cũng cảm giác rất không thoải mái lâm p h ạ m nói cần gì chứ ta đối kháng với ngươi tuy nói ta tạm thời bất lực nhưng ngươi cũng cầm không có biện pháp hòa bình ly khai lẫn nhau không trêu cho h a i không tốt sao thân hồn của ngươi huyết n h ụ pháp lực vật chất vẫn như cũ tái diễn lúc trước nói lời thảo n ê mã lâm phản cảm giác đây chính là đàn gậy h a i trâu ngươi nói nhiều như vậy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 Tần、dương、trở về tin tức tại trong tộc gia, đã từng kêu lan lộn thế Tiểu Ma vương lại trở tình, Dương chuyên lan lộn Vương hắn ở bên ngoài gia, ở về về, lại h kêu Ma đã k sự ông trời ơi hắn đây là tại bên ngoài đến cùng trải qua cái gì a biến cũng quá mạnh tiểu dương a ở bên ngoài chơi lâu như vậy nghĩ như thế nào vừa đi vừa về tới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 Vị tần vị t h i dương tiếp sao ta t cảm giác h nhận thuốc mê đem cất kỹ phất phất tay ly khai đệ nhất bộ làm tốt tiếp xuống chính là bước thứ hai từ đường bên kia các trưởng bối cũng rất lợi hại hắn nhất định phải xem chừng mới được nếu như bị bọn hắn xem thấu vậy liền thật phí công nhọc sức ngay kế tiếp tần dương chuẩn bị kỹ càng một chút đồ ăn bưng đồ ăn hướng phía từ đường đi đến hắn đã đem thuốc mê vẩy vào trong thức ăn vô s ắ c vô vị liền xem như tiên vương cũng không phát hiện ra được mà lại hắn lại là tần gia tiểu tiên tôn các trưởng bối đối với hắn tự nhiên rất thiết tâm tuyệt đối sẽ không hoài nghi hắn từ đ ư ờ n g trước ta trở về cho các vị trưởng bối làm ăn ngon đều đi ra nhấm nháp một cái đi tần dương hô hiu hiu hiu lập tức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 khắc cái gì cũng không cần tần dương ngầm đầu nhìn xem bài vị chỗ cao nhất kia bị cung phụng tại rất phía trên hạt trâu màu và nóng trực tiếp đem lấy xuống sau đó phóng tới chữ vật giới chỉ một khắc cũng không có dừng lại điên rổ đồng dạng hướng phía phương xa đánh tới tiên h tôn tinh hoa đã đắc thủ vậy thì nhanh lên ly khai nơi đây kia thuốc mê chưa hẳn có thể trèo trống bao lâu mà lại hắn cũng sợ hãi bị phát hiện lâm h u n h c h ờ ta đắc thủ chương bốn trăm chín mươi mốt ngươi làm ta là kẻ ngu a ẩm ẩm ẩm tại tần dương ly khai từ đường về sau trong từ đường tổ tông đường ba à vị lão giả, giả. giả vội vàng xâm nhập đến trong tư đường khi thấy trong tư đường bài vị sụp đổ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 nhiều nhất thụ một trận đánh đập mà thôi sẽ không quá thảm nếu như tiên tôn tinh hoa xảy ra vấn đề chuyện k i a liền nghiêm trọng nhiều phương xa mỗi một chỗ địa phương tần dương lẳng lặng nằm tại trong đầm lầy hắn không dám núp ních liền sợ bị gia tộc cường giả phát hiện lấy hắn tu vi muốn chạy trốn tự nhiên không có vấn đề gì nhưng b ạ n nhất bị đ ổ i kịp liền thật thất bại trong g ă n t h ớ c hiu hắn u h cảm nhận được mấy đạo khí tức theo phương xa mà đến sau đó cấp tốc ly khai ai s o n g có b chắc là phải bị đánh chết tần dương trong lòng sợ hãi vô cùng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 thần dương lén lút nhìn xem phía ngoài tình huống hắn cảm giác hết thệ cũng rất an toàn sau đó theo đầm lầy leo ra t h i triển pháp thuật dọn dẹp sạch sẽ trên người vết bẩn nhanh chóng hướng phía phương xa đánh tới bây giờ trên thân trọng yếu nhất đã không phải là thánh binh mà là cái này một cái tiên tôn tinh hoa lâm huynh có thể hay không còn sống liền thật muốn nhìn hắn hạng phi thủ hộ tại lâm phạm bên người mấy ngày hắn mỗi ngày tinh thần đều căng thẳng nếu như hắn sơ s ẩ y dẫn đến lâm h u n h gặp được phiền phức kia thật phải hối hận không kịp ai bảo bọn hắn ở bên ngoài trêu chọc địch nhân quá nhiều nếu tới một vị cường giả vậy liền thật là ngày、chó.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 mà l ạ trong chốc lát một cỗ kinh người sóng xung kích lấy lâm phạm làm trung tâm đột nhiên khuyết tán ra tới tần dương cùng hạng phi khó mà đứng vững bị xung kích sóng thổi tới một bên ông trời của ta thật mạnh mẽ a tần dương hoảng sợ nói hắn biết rõ tiên tôn tinh hoa là tốt đồ vật nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua có người dùng qua vật này hạng phi ngưng thần nhìn xem lâm phảm phát hiện lâm huynh thân thể lơ lửng giữa không t r ú n g có thất thải quang mang theo trong cơ thể hắn quét sạch ra c u ố n quanh lấy thân thể mà lại kêu phát ra h uy thế thật rất khủng bố hai người l ặ n g lặng chờ đợi đột nhiên thương không có mây đen bao phủ lôi đình r u tẩu một cỗ h uy thế kinh người nghiền ép xuống tới cái này tựa như là độ kiếp đi thần dương nói hạng phi nói không có sai chính là độ kiếp lâm h u y n nuốt tiên tôn tinh hoa hắn tu vi trong nháy mắt tăng vọn đặt đến điểm tới h ạ n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 lão thiên không phải liền là tự dứt lấy nhục nha ai nếu như hắn là trưởng quản lôi kiếp tồn tại thấy cảnh này vậy cũng không muốn luồng phí lực khí cũng không biết muốn làm gì lúc này thương khung lôi vân quần quận có tử sắc lôi đ ỉ n h tại du tẩu hạng phi nói tần huynh lão thiên không thể nhục tranh thủ thời gian đừng nói nữa nếu như lão thiên có linh nghe được ngươi câu nói này sợ là sẽ phải đối lâm huynh làm thật tần dương nghe nói chừng trong mắt chắp tay trước ngực lão thiên ra tổ tống ta tiểu tiên tôn biết sai tùy tiện bù hai lần chúng ta đi cái đi ngang qua sân khấu liền tốt không cần thiết làm thật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 nhìn như không có tác dụng lớn gì tần dương có thể tại lâm phàm gặp được thời điểm nguy hiểm giúp đỡ đại ân chương bốn trăm chín mươi hai chớ để tiên vương thất vọng đau khổ a lúc này lâm phàm mở to mắt trong cơ thể hắn vật chất toàn bộ tiêu tán ngay tại hắn cùng thần bí vật chất đấu đến đấu đi thời điểm một đạo kim quan g xuất hiện trực tiếp đem thần bí vật chất cho đánh giết trình lâm phàm đều có c h ú t ngộ hơn nữa còn không chỉ như thế pháp lực của hắn đạt được tăng lên không ngừng tăng vọt trong nháy mắt liền tốc độ tăng đến điểm tới hạn tăng vọt trăm vạn năm pháp lực trực tiếp leo lên đại la kim tiến cảnh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 nhóm chúng ta cái này tổ ba người kia là một cái tổ hợp há có thể bởi vì một chút nguy hiểm liền nội bộ hạng phi trầm giọng nói lâm h i n h nói thật lần này thật phải thật tốt cảm tạ tần dương hắn vì ngươi thế nhưng là làm ra thiên đại sự tình theo trong gia tộc trộm ra tiên tôn tinh hoa ta nghĩ hắn đã bị gia tộc truy nã bắt trở về hạ tràng sợ là sẽ phải cực kỳ bi thảm có ý tứ gì lâm phạm hỏi hạng phi nói hắn theo tần gia đem tiên tôn tinh hoa trộm ra kia là gia tộc trọng yếu nhất đồ vật ta cũng là không nghĩ tới tần huynh vậy mà như thế căn lớn lâm phạm nhìn xem tần dương Vũ vai bờ của h ắ nếu Tân Hình, đa tạ tình ta trong Tân ta thôi. thật, treo trọc toàn chút ta trở thể một theo Hinh, liền không nói, tình này ta ghi ở trong lòng.、Tân、Dương、quệ、miệng nói, nói những này làm gì? Với ta mà nói nhỏ Nhưng nói phiền hoàn chính lớn, không ngươi. n ghi ha ha, phức chỉ với việc đi đa đây đều được, làm là, là là về gì, có có mà mà mà, ở quệ mực xác như ta bị gia tộc bắt trở về các ngươi cũng sẽ không cần tới cứu ta nhớ ký hàng năm cho ta đốt điểm giấy là được hắn hiện tại ý tứ rất rõ ràng ta đã đem con đường này đi đến chết rồi không có thứ hai con đường có thể đi ngay tại lâm p h à n muốn nói gì thời điểm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 n g ư ơ i có thể biết rõ tiên tôn tinh hoa đối tần ra mà nói đại biểu cho cái gì n g ư ơ i đem tiên tôn tinh hoa trộm ra n g ư ơ i có thể biết rõ lại sẽ khiến bao lớn phiền phức tần hướng thiên âm thanh lạnh lùng nói lâm p h ạ m đứng ra nói một người làm việc một người là tiên tôn tinh hoa bị tan ướt tần dương là huynh đệ của ta n g ư ơ i muốn mang đi hắn liền phải theo ta trên thi thể nhảy tới tần hướng thiên nhìn về phía lâm p h ạ m trong mắt có quang mang lấp lóe hai người lẫn nhau nhìn nhau n h ã n thần ở giữa s u n g kích hình thành kinh người dư ba tuất can đảm có thể làm cho ta điệt nhi mạo lớn như thế hiểm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 vô số lôi đỉnh rơi xuống phía dưới bất luận kẻ nào thấy cảnh này đều sẽ bị bị hù hồn phi p h á c h tán kinh khủng thật sự là quá kinh khủng cái gặp t ầ n hướng tiên một tay một chảo lôi đỉnh luyện ngục hóa thành lôi đỉnh trường kích bị hắn nắm chặt trong bàn tay hướng phía lâm phạm vùng chém mà tới lâm phạm không chút nào hoảng nhãn thần dần dần lăng lệ tự thân khí thế dâng cao trong tay thánh binh trường thương nợ r ộ u kinh người quan mang sau đó đột nhiên một kích đánh tới đại thiết cắt thuật thuộc về thiên đạo cấp thần thông uy lực đủ để chấn áp tư phương hư không khó có thể chịu đựng dạng này vì thế trực tiếp vỡ vụn bị cắt chém số trọt h ố i một tiếng ầm vang hào quang sáng chói bào phủ thiên điệp phong bạo quét sạch chu vi vô số cây cối cũng bị n ổ t ậ n gốc phương viên trăm dặm cũng bị san thành bình điệm môn này quả thần thông thật lợi hại tần hướng thiên thanh â m chuyển đến phớt một tiếng hắn trước bộ ngực vỡ ra một đạo vết máu tiên huyết đùng n g ủ c ụ c chạy ra tới đi lâm p h à m biết rõ đối phương là cái gì tình huống nắm lấy tần dương cùng hạng phi liền lập tức ly khai nơi đây rời đi thời điểm hắn nhìn thoáng qua tần hướng thiên trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh t ầ n dương nói lâm minh ta nhị thúc cũng không có yếu như vậy đi khi hắn nhìn thấy lâm h u n h đem hắn nhị thúc chém bị thương thời điểm hắn đều có chút choáng váng trong ấn tượng nhị thúc là rất mạnh cũng không phải dạng này a người nước a lâm phạm đội phục tần h dương quan sát năng lực đó là ngươi nhị thúc cố ý hành động hắn là muốn thả nhóm chúng ta ly khai nếu không liền vừa mới kia tình huống coi như nhóm chúng ta có thể đào tẩu tất nhiên muốn trải qua một cuộc các chiến ai tần h dương thở dài một tiếng nhị thúc bảo trọng a hắn biết mình đã trở về không được lâm h u n h ta đời này không đến tiên vương cảnh ta là tuyệt đối sẽ không rời đi coi như ngươi đội ta đi ta cũng không đi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 Không không không nhất thời hoàn thiên đỉnh gần đoạn này gian, ngoại tin toàn cũng giới biết biết, biết tức rõ, lâm à nào như đến tình. thế quyết tiếp giải sau sự l vinh nhóm chúng ta còn để ý những chuyện này làm gì muốn ta nói bảo trụ mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất tân dương nói à đúng lạc tiên tử làm người không tệ n g ư ờ i gặp được loại chuyện này rời đi thời điểm còn để lại một bình đăng l ư ợ n g lần sau chúng ta nhìn thấy lạc tiên tử thời điểm nhưng phải đối với người ta thân cận hơn một chút lâm phàm nghĩ đến một việc đúng rồi ta loang t h o á n g n h ớ kỹ tựa như là ai nói ta đừng chết liền e m tự mình nữ thần đưa cho ta đâu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 tần dương suy nghĩ một lát cũng được nam l ĩ n h kia phương lược có nghe thấy nghe nói tiên tử đông đảo mà lại bên kia cường giả không phải rất nhiều có lẽ là khí hậu nguyên nhân người ở đó phổ biến có chút đốc lấy chúng ta trí thông minh đến đó tuyệt đối có thể chơi rất chuyển Tốt, vậy liền nam lĩnh nhóm chúng ta ngay tại nam lĩnh đem tu vi tăng lên chỉ cần ta trở thành tiên vương cảnh cường giả trở lại gia tộc tuyệt đối không có người dám can đảm truy cứu ta lấy đi tiên tôn tinh hoa sự tỉnh tần dương nghĩ rất minh bạch muốn về sau còn có thể an toàn hồi trở lại tần ra vậy thì phải tăng thực lực lên nhường bọn hắn biết rõ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 có có cái chuyện phải hay không có cái gì không chuyện vui. gì tần dương cười ngươi nói, Vinh, ai hì hì nói, Lâm Hình, ai bảo ngươi gặp đi ư như ợ c lớn nguy h vậy ể m ngươi cái vào tiểu nha đầu trước mặt đ á c ý nói ta nói nha đầu ngươi nhưng phải nhớ kỹ a ngươi hầu hiếm sư phó lúc ấy xảy ra chuyện lớn như vậy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 không khỏi quá p h ậ n đi tần dương cả giận nói lao đầu nhóm chúng ta cũng không muốn trêu c h ọ c ngươi ngươi chớ tự mình kiếm chuyện an an tính tính chữa thương đối ngươi không tốt sao muốn chết thanh lão quái dâu trắng nít lên một trưởng trộm tới khâu mục thủ trưởng nở rộ thanh quang ẩn chứa phong mang có thể đem người bẻ vụt lâm phàm đưa tay n ê n đón một trưởng rơi xuống đập nát thanh lão quái thủ trưởng ngươi thanh lão quái kêu thảm lùi về thủ trưởng thủ trưởng bị chụp vỡ vụn vẹn vẹn lưu ba cây ngón tay t u t tiểu tử dám thừa dịp lao phu không sẵn sàng xuất thủ làm tổn thương ta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 liền dám đem ta cầm t h còn không tranh thủ thời gian thả ta lao phu có thể không chấp nhận với các ngươi đạo h ư u chớ q u a y dày nhìn xem trước mắt vật này ngươi nói đây là cái gì lâm phạm hỏi sự tình cần từ từ sẽ đến không thể nóng n ộ i trước hết để cho đối phương nhìn xem tần dương nín cười trong lòng của hắn đã có hối tưởng đợi lát nữa lao ra hỏa tuyệt đối sẽ thổ huyết hạng phi có chút bất đắc dĩ quá xanh chơi thanh lão quái vốn định cùng lâm phạm thiện ý nói lên vài câu nhưng nghe đến đối phương nói lời nói này hắn nghi ngờ nhìn lại lập tức mở to hai mắt hô hấp cũng biến dồn dập lên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 lâm phạm nhanh lên đem thanh lão quái thu hồi càn khôn đỉnh bên trong ai tâm tính thật sự là quá kém thật đúng là thổ huyết lâm phạm vừa cười vừa nói ha ha ha tần dương không nhịn được cười ha h a lâm minh chúng ta đây là sự thực muốn đem người ta cho t ứ c chết nhưng rất đáng tiếc ca tiên mạch không tới p h i ề n hắn hắn cũng chỉ có thể làm t r ứ n g mắt được thu vào đến càn khôn đỉnh bên trong thanh lão quái hối hận đan sen lão phu tiên mạch ta cái kia hẳn là là lão phu tiên mạch ta chung quanh mấy cái heo con rất là sợ hãi nhìn xem thanh lão quái luôn cảm giác tinh thần của người này có chút không quá như thường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 tự nhiên cũng là có chút đi bất động đường hắn có thể nói như vậy liền đoạn này thời gian gặp phải tiên bảo xem như hắn đ ờ i này cũng đuổi không lên từ khi đi theo lâm huynh bọn hắn cùng một c h ỗ sau vận khí này thật sự là quá tốt rồi đá vụn lan xuống đào móc tốc độ rất nhanh t r u n g quanh nam h tương nhận ba động nhộn nạo lên sóng lửa nhưng mới vừa có ý tưởng này liền bị lâm p h à m chấn áp êm đẹp nham tương liền ăn ăn tính tính nằm không phải vén cái gì lạc a giữ vững tinh thần đến nhóm chúng ta vận khí thật tốt vừa tới nam lĩnh liền gặp được tốt đồ vật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 xéo đi tần dương cả giận nói hiện tại người không khỏi cũng quá không biết xấu hổ đi nhóm chúng ta ở chỗ này đào dài như vậy thời gian cũng không biết từ nơi nào xuất hiện một cái g i a hỏa gặp mặt liền muốn điểm tiên mạch ngươi nhức đầu à, ta xem ngươi đầu cũng không lớn à, xéo đi nhanh lên thừa dịp nhóm chúng ta tạm thời không muốn với ngươi chấp nhận có thể lăn bao xa liền cút cho ta bao xa lâm phạm cùng hạng phi không có để ý đối phương giao cho tần dương là được bọn hắn chỉ cần tiếp tục đào tiên mạch liền tốt hắn nhìn thoáng qua đối phương tu vi vẫn được mặc cho lấy đối phương đi thôi dù sao hắn cũng không để trong lòng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 đều là người khác t r e o chọc hắn làm hắn không có biện pháp chỉ có thể đem đối phương làm nắm sớp làm xong về sau vừa khóc cha gọi mẹ cầu xin tha thứ cứu mạng thật thật là phiền nóng này trương trí hiền cười nói đa tạ vị này đạo hữu hảo ý nhưng ta ý tứ rất rõ ràng đạo hữu sao không cùng ta chia sẻ tiên mạch to lớn như thế bốn người chia sẻ vừa vặn ta có môn nhân hơn mười vị ngay tại t r u n g quanh nếu như bọn h ắ n đến nhìn thấy như thế tiên mạch chưa hẳn liền có thể giống ta tốt như vậy nói chuyện a ừng uy hiếp ý tứ rất rõ ràng chính là ngay thẳng nói cho lâm phạm Ta có lâm phạm n chính ngươi nhìn vị, tùy ý phất ạ i tay cho các chọn hội không chân ngươi ngươi n lựa quý, đại n g c u thiết các thuật thứ nước thương khùng trong nháy mắt phá hủy trương trí hiền kiếm chiêu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 tiên mạch thế nhưng là khó lường đồ vật bây giờ tồn tại trên đời tiên mạch thật sự là quá ít mà bây giờ nơi đây lại có tiên mạch chuyện này đối với bọn hắn tới nói đơn giản chính là cùng một chỗ tin chấn phấn lòng người a ngay sau đó trương trí hiền nói nhưng có ba vị đạo hưu đang ở bên trong đám móc mọi người đều biết tiên bảo người gặp có phần đây là nhóm chúng ta trộm kiếm các q u ý củ cũng coi là nam l ĩ n h q u ý củ thật không nghĩ đến kia ba vị đạo hưu ị vào nhiều người đối ta cưỡng ép xuất thủ đem ta b ứ c ra hiện tại các đệ tử nghe lệnh bày ra chặt ma kiếm trận chờ đợi bọn hắn ra các đệ tử lên tiếng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 tại sao có thể như vậy tránh mau tránh các đệ tử hoảng hốt đối bọn hắn tới nói cái này một màn kinh khủng phát sinh lâm phạm lớn tiếng nói xem các ngươi huy động một cái một kiếm này trả lại cho các ngươi kiếm quang lấp lóe quang mang chiếu dọi thiên địa ấm ấm. Một kiếm một không kiến giải khoảng rơi đại điệu chia hiện hiện cái giải rẽ, xuống, xa n cách, sâu ồ nhường g đậm c o bùi mọi che đậy tầm mắt n g i k h ô nhìn thấy bên kia chuyện thấy Thu hoạch được pháp gì xảy kia ra. được tiên cấp thần thông, thiên quang thần trạm. Ồ. lâm ự c vạn n phàng không có nghĩ tới là lại còn có thể có dạng này thu hoạch hắn đối với mấy cái này thực lực hơi yếu t i ê n sĩ nhưng không có ôm lấy bất luận cái gì lòng tin thật không nghĩ đến vậy mà rơi xuống pháp lực ngược lại là hắn không có nghĩ tới bây giờ pháp lực của hắn đã đem gần bốn trăm ba mươi văn năm tại đại la kim tiên cảnh cũng coi là cực cao pháp lực bước vào tiên quân cảnh cũng không cần quá lâu v ề phần một môn tiên cấp thần thông ngược lại là không quan trọng có tiếng kêu rên t r u y ề n đến đệ tử đã chết cũng không nhiều đại đa số đều chỉ là bị lan đến gần thương thế có chút nặng m à t h ô i người trương trí hiền không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế chặt ma kiếm trận là trộm kiếm các cực mạnh trận pháp có thể công chúng nhiều đệ tử pháp lực ngưng tụ cùng một chỗ buộc phát ra so cái người cường hãn mấy chục lần uy lực lâm phàm đưa tay năm ngón tay vồ lấy phích một tiếng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 không b lâm vỗ tới một trường, phạm ộ t hai ngón t đạo quy khép lại đầu ngón tay nổi lên quan mang vô số pháp lực ngưng thành nhỏ bé kiếm ý quấn quanh ở đầu ngón tay thời gian dần trôi qua kiếm ý càng ngày càng nhiều dần dần hình thành kiếm ý phong bạo đây là thiên quang thần t r n m ngươi đến cùng là ai tại sao lại trộm kiếm các thần thông t r ư ơ n g trí hiền quá sợ hãi lập tức kiếm ý kêu phong bạo ngưng tụ một điểm chém giết mà đến hắn đưa tay c h ấ n áp phớt một tiếng một cánh tay trực tiếp bị chém nước vậy mà không cách nào ngăn cản dù là hắn hiểu rõ thiên quang thần t r ạ môn m này thần thông thế nhưng là vẫn như c ũ không cách nào ngăn cản chương bốn trăm chín mươi sáu bởi vì ngươi mạnh nhất cực kỳ có thiên phú s ô n s a o còn sót lại trộm kiếm các đệ tử kinh hãi khó mà tin được một màn trước mắt bọn hắn nhìn thấy cái gì đối phương thi triển chính là bọn hắn trộm kiếm các thần thống hơn nữa còn đem trưởng lão cánh tay chém dụng tại bọn hắn nhìn tới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 việc này giống như có chút không ổn sẽ liên lụy đến người khác Chương người, người trong i bí bên cảnh t r n g ọ n n ú i kia. c u ố tâm nàng g ra hoài í n h bọn hắn g t r o nghi bí cảnh bên trong sự tình thiên đình khẳng định biết rõ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 đêm dài lúc lại có ai sẽ tới không phải là đạo kiếm các người đến đi t ầ n dương hỏi về phần nói trong lúc vô tình đi ngang qua nơi đây nói thật hắn là thật có chút không tin nhưng có lúc trùng hợp chính là kỳ diệu như vậy n g ư y i không tin đều không được kéo kẹt cửa gỗ bị người đ ẩ y ra một đạo gió lạnh quét sạch tiến đến trong phòng đống l ử a thiêu đốt h ỏ a diễm run dày mấy lần một thân ảnh xuất hiện là một vị lao giả tóc bạc tại h ỏ a quang chiếu d ọ i xuống tản ra dị dạng con chạch lao giả nhìn thấy trong phòng có người rất nhỏ kinh ngạt nói nguyên lai、like、có người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 p h tần lấy đ u tựa t ở ầ dương bên hai nói, n hai xem c ừ gật cái này lao giả, giống như có chút giả, giống này như không đúng lắm. Tần Dương lao lắm. g đầu hắn cũng cảm giác lao nhân này có điểm là lạ nói như thế nào đây liền không giống như là đi ngang qua nơi đây mà là cố ý đến tìm bọn hắn yến tĩnh t r u n g quanh lại an tĩnh lại vị này đạo h ư u các ngươi là từ đ â u đến lại chuẩn bị đi nơi đó lão giả hỏi thăm lâm p h ạ m chính là tại đáp lời tựa như là rút ngắn quan hệ của hai người giống như x u t yến tĩnh nàng ngủ thiết đi chớ quáy g i y tình lâm phàm ra hiệu đối phương nói nhỏ chút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 bản mở ra hẳn chậm chậm tiến đến dần nhưng cái này hoàn toàn chính không đến sáng liền vàng hắn không nói muốn mở chậm chậm một đêm, sớm ở ra dựa vừa khai giao sao sao theo phải thể như là là lộ ly lưu cái có vậy vội sáo vì ồ lâm phàm kinh ngạc nói đạo hữu không muốn ly khai vẫn là nói đạo hữu tối hôm qua không phải đi ngang qua nơi đây mà là vì ai cố ý đến lấy đạo hữu tuổi t ắ c còn có tu vi sợ l à tuyệt không phải hời hợt hàng người cố ý xuất hiện tại cái này giã ngoại h o a n vu tất nhiên là có chuyện nếu có chuyện gì không ngại nói thẳng làm gì giấu ở trong lòng hắn không chỉ ra tình huống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 vậy cũng là đạo kiếm các đã làm sai trước dịch kiếm tôn giả lấy ra một bình đan dược đặt ở trước mặt vật này mặc dù không phải cái gì thần đan d ư ợ u dược nhưng cũng là đạo kiếm các không chuyển chi dược q u y ề n đương hướng các vị đạo hưu buổi lễ cái này hiểu lầm trung quy là hiểu lầm nhận lỗi liền tốt làm gì còn đưa đồ vật lâm phà ngoài miệng nói lời khách sáo nhưng động tác trên tay lại một điểm nghiêm túc trực tiếp đem bình thuốc cất kỹ động tác thuần thục rất vậy liền đa tạ đạo hưu thần dương cùng hạng phi mặt không biểu lộ đối với cái này đảng tình huống đã sớm rất quen thuộc d ị kiếm tôn giả gặp đối phương không thu còn muốn rất nhiều lời từ có thể lời nói cũng còn không nói ra miệng đối phương hành vi cùng ngôn ngữ hoàn toàn không nhất trí làm dịch kiếm tôn giả có chút mộng không phải nói không m u ố n sao người đây cũng là có ý tứ gì thật chó ngon a đối lâm phạm tới nói đan dược là tốt đan dược tuy nói trợ giúp không lớn nhưng tùy tiện gặm điểm vẫn có chút chỗ tốt có thể gia tăng hắn trên kiếm đạo phong mang cường độ đối thần thùng có chỗ trợ giúp lâm phạm nói đạo hưu thoải mái tinh thần chuyện lúc trước nhóm chúng ta cũng không có nhớ ở trong lòng dù sao chúng ta tiến sĩ lòng dạ nhất định phải rộng lớn đây là tất nhiên lúc này bầu không khí lại yên tĩnh đám người không nói gì lâm phàm thì là cùng tiểu nha đầu hàn huyên hỏi thăm có đói buộc không nếu như đói liền đi cho ngươi chuẩn bị ăn chút gì điểm hơi lấp đầy vừa xuống cụm từ sau đó hắn phát hiện dịch kiếm tôn giả chính ở chỗ này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 là bộ lạc cung cấp nước cái này cùng lâm phàm nghĩ đồng dạng mặt trời như thế gác lại có một đám người đợi ở chỗ này đào lấy mặt đất kia tất nhiên là đang đào dòng sông a nếu không còn có thể làm gì nhưng không nghĩ tới cái này bộ lạc người vận khí như thế khổ cực dựa vào dòng sông lại bị t i ê n sĩ đấu pháp cho đấu khô cạn cũng coi là t i ê n sĩ tùy ý cử động liền có thể tạo thành một chuỗi d à i phản ứng dây c h u y ể n lâm phàm đi vào đã đào móc mấy trượng sâu vũng bùng trước nhìn xem phía dưới tình huống vẫn như cũ có người ở phía dưới đào móc nhưng theo không ngừng hướng xuống nào khó khăn gặp phải cũng càng nhiều gặp được cứng rắn hòn đá chỉ có thể đ ậ p ra gặp nhau cũng là duyên phận ta đến thay các ngươi giải quyết đi lâm phàm nói sau đó hắn đem ngay tại phía dưới đảo móc bộ lạc dân chúng bắt lên đến thi triển pháp lực một tiếng ngầm v a n g mặt đất chấn động một cái to lớn mà rất sâu cột đất đột ngột từ mặt đất mọc lên bay đến không trùng bị hắn an trí tại phương xa ưng n g cục, mạch nước ngầm chảy nước bừng lên chung quanh bộ lạc dân chúng thấy cảnh này hoan thiên h ỉ địa g ầ m rú nguồn nước xuất hiện nguyên bản bọn hắn chỉ muốn đào một cái giếng mà lâm phàm chiêu này thao tác trực tiếp cho bọn hắn đào ra hồ nước coi như đi vào bơi lội công ũ n g k h có bao nhiêu vấn đức ề l này, Lâm hàn tới n lâm ạ i giáng có công đức l phạm nắm lấy công đức nghĩ đến còn thiếu địa ngục một phần thân tình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 cái g ừm phát phát. Là là so trí bảo đều chân quý hơn cho nên nói à cái này làm việc tốt có khi sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch lâm phản g nói hắn hiện tại cũng đã không kịp chờ đợi muốn đi nghiên cứu một cái khối kia phiên đá giới thiệu rất huyền diệu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 như vậy ráng dấp thời gian đến cũng không ai có thể kích hoạt hôn đ ộ n mảnh vỡ chỉ là đối lâm phàm t ớ i nói những này đều không phải là vấn đề phụ trợ nhỏ là vô địch hắn nhường hôn đ ộ n mảnh vỡ biến không có bất luận cái gì b í m ậ t lâm v ì n h nhìn ra cái gì tới không hạng phi hỏi lâm phàm cười t h ầ n s ắ c rất tự tin hắn đã biết rõ hôn đ ộ n mảnh vỡ b í m ậ t lập tức nguyên bản bình thản không có gì l ạ phiến đá nở rộ quan mang soát soát tâm thanh phiến đá mở ra giống như có thể kéo dài vô hạn bị quan mang b a phủ hình thái phát sinh biến hóa ta có thể điều khiến đó lâm phạm phát hiện trong đầu có khả năng huyễn tưởng ý nghĩ đều có thể bởi vì hỗn độn mảnh vỡ cụ hiện ra có thể hình thành bí cảnh nhường t i ê n sĩ nhóm xâm nhập đến bên trong có thể hấp thu bọn hắn phát ra tinh khí thần hết t h ể chỗ thiết yếu vật chất đây là một cái nịch g h thiên b ả o bối phụ trợ nhỏ phối hợp vật này đơn giản chính là vô địch thiên hạ a cái này hạng phi kinh ngạc nhìn một màn trước mắt thật sự là quá kinh người hắn không nghĩ tới một khối nho nhỏ phiền đá vậy mà có thể có như thế uy thế tuy nói nhìn không ra có chỗ lợi gì nhưng phát ra uy thế rất mạnh thần dương câu lấy cá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 giữa hai bên liền đã sinh ra một loại vi diệu liên lạc vi diệu chính là hắn có thể cải biến bí cảnh bên trong xu thế lúc có thiên k i ê u ở bên trong phát sinh kịch liệt đánh nhau hôn n ộ n mảnh vỡ liền phát triển tác dụng có thể hấp thu bọn hắn phát ra pháp lực tinh khí thần sau đó khứ trừ duy trì bí cảnh cần thiết bên ngoài khác đều sẽ phản hồi đến lâm p h à m thể nội bí cảnh lâm hinh các ngươi nhóm chúng ta là đạt được một chỗ bí cảnh k i a nhóm chúng ta sau này chẳng phải là một phát thần dương nói lâm p h à n cười ngươi thật sự là nghĩ quá nhiều cái này bí cảnh nhưng so sánh những cái kia phải có ý tứ rất nhiều đối nhóm chúng ta là có trợ giút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 hướng phía phương x a trốn đi thật xa số ngày sau bọn hắn nhìn thấy một tòa to lớn thành trì rơi vào phương xa rất phong độ thuộc về thành lớn lâm phạm không có vội vã mang bọn hắn vào thành mà là chọn lựa một chỗ nhìn như địa thế không tệ trong d ã y núi đem hôn đ ộ n bí cảnh bông xuống lâm huynh có thể hay không cùng ta nói một chút ta không hiểu nhiều lắm ngươi thao tác tần dương trong lòng tất cả đều là nghi hoặc hắn là thật ngộng nếu như có thể minh bạch liền sẽ không cái này một bộ ngốc ngốc bộ dáng lâm phạm nói đường nội chờ tận mắt nhìn đến thời điểm ngươi liền đã hiểu hạ huynh ngươi qua đây một cái đợi lát nữa ta có chuyện muốn các ngươi hỗ trợ ngay sau đó ba người vây tại một chỗ châu đầu ghé hai nhỏ giọng thảo luận nguyên bản tần dương coi như lạnh nhạt t h ầ n sắc dần dần biến hơi kinh ngạc sau đó lộ ra cười bị ổi tựa như là lâm p h ạ m nói sự t ì n h có chút tiện giống như hạng phim ộ t mực gật đầu cẩn thận lắng nghe người theo đôi câu vài lời bên trong p h ả n phất là minh bạch một chút đồ vật nhưng cụ thể tình huống như thế nào còn được đến thời điểm xem thiên địa thành danh tự tương đối phách lối à bình thường thành chỉ có mấy tòa có dũng khí làm danh tự như vậy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 phản phất là một cái bảo bối giống như người qua đường không có đuổi theo lâm p h ả m mà là muốn trộm trộm đem cái này đ ồ vật chiếm thành của mình chờ đến t r ư a người địa phương tại mở ra nhìn xem ngay tại hắn chuẩn bị để vào đến trong tay h á o thời điểm hạng phi xuất hiện tại phía sau hắn thủ trưởng đắp lên trên vai của hắn một cái tay k h á c thì là bắt hắn lại vậy cái này giấy tay hét lớn quát lớn ngươi làm gì thanh âm to chính là cố ý gây nên người chung quanh chú ý mà lâm p h ả m có chút bất đắc dĩ hạng huy à ngươi cái này dọn có chút lớn điếc hai đoá đau à nếu như là như thường tình huống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 bí cảnh bên trong hết thảy đều là lâm phàm nghĩ ra tới hắn hiện tại là lần đầu tiên nếm thử sử dụng hỗn độn bí cảnh tâm tình khẩn trương là tất nhiên ai cũng có lần thứ nhất chỉ cần trải qua liền tốt một tòa trong s ơ động tần dương cùng hạng phi cũng rất chờ mong bọn hắn đối lâm phàm đạt được b ả o bối vẫn là kiến thức nửa đời không quá rõ ràng cụ thể là có ý gì lâm phàm dẫn dắt hỗn độn bí cảnh lập tức trước mặt hiện hiện hình ảnh bí cảnh bên trong tình huống rõ, rõ ràng õ r ràng ông trời ơi cái này có ý tứ nhiều tần dương nói lâm phàm cười nói có ý tứ còn tại đằng sau đâu bất quá tạm thời không cần phải gấp gáp tiếp tục hướng phía sau xem bí cảnh bên trong kia vị thứ nhất xâm nhập đến bên trong t i ê n sĩ bị cảnh tượng trước mắt một h ò a hắn đi qua một chút bí cảnh đến bên trong sau sao hết thẻ cũng đem long trời lở đất rộng lớn hình dạng mặt đất đầy đủ hắn khắp nơi tán loạn nhưng hắn tiến nhập cái này bí cảnh về sau liền bị trước mắt tình huống cho cảm hậu cũng chỉ có một cái thông đạo xuất hiện tại trước mặt độ rộng nhiều nhất mấy mét mà thôi hai bên đều là tối tăm m ở mịt hát vụ còn có lôi đỉnh tại trong hát vụ l ó ra cho người cảm giác chính là nguy hiểm trong lúc đó hắn mộng thân biểu lộ dần dần biến mất ánh mắt nhìn về phía phía trước nơi đó có một cái tản r a tiên khí đan dược phiêu phủ ở nơi đó đây là cỡ nào bí cảnh vừa mới tiến đến liền có thể gặp được bà bối không khỏi vận khí này cũng quá tốt đi hắn kinh ngạc một lát sau đó đột nhiên kịp phản ứng hóa thành một đạo lưu quang đánh tới ngay tại hắn đạt được đan dược trong chốc lát c á c t i ê n sĩ cũng xâm nhập đến bên trong bọn hắn lần đầu tiên liền thấy đối phương bắt được đan dược đem đan dược bông u xuống có người phẫn nộ quát nói xong cùng một chỗ tiến nhập ngươi lại vụ trộm tiến nhập thật sự là hẹn hạ、à. đạt được đan dược người nhanh chóng hướng phía phía trước đánh tới mới vừa tiến nhập nơi này t i ê n sĩ nhóm đuổi sát mà đi mới tiến nhập bí cảnh liền có thể đạt được bà bối cái nào bí cảnh có thể làm được loại này tình trạng không có tuyệt đối không có bọn hắn vận chuyển pháp lực đuổi theo thời điểm hỗn độn bí cảnh liền có một c ố không cách nào cảm thụ lực lượng bao phủ tại trên người bọn họ hấp thu bọn hắn phát ra pháp lực cùng t i n h khí thần sau đó dung nhập và hỗn độn bí cảnh hạch tâm bên trong trong sân đ ộ n lâm phàm xem rất cẩn thận chỉ bót tiên quyết căn cứ hiện trường tình huống cải biến nội bộ cách cục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 lâm phạm cũng bị đối phương n h ẹ cảm cho kinh đến hắn đều đã rất cẩn thận nghiêm túc điều khiển vậy mà đều có thể phát hiện không thể không nói có chút lợi hại đã như vậy vậy liền không gần giấu đi lúc này có tổ ba người đội t i ê n sĩ nhóm phát hiện một cái trọ bảo kia là khảm nạm trong cự thạch lộ ở bên ngoài tiên mạch lâm phạm mấy người cũng liền tiên mạch nhiều nhất các ngươi xem kia là tiên mạch sao ồ giống như thật là a hẳn là cái này bí cảnh bên trong g i ấ u dếm một cái tiên mạch không thành nếu như nhóm chúng ta đem tiên mạch triệt để đ ó n móc kia nhóm chúng ta ba người coi như thật pháp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 mà khi một vị t i ê n sĩ nhìn thấy kia nham thạch bên ngoài đồ vật lúc hoảng sợ nói các ngươi xem kia là tiên mạch cái gì tiên mạch ở nơi nào trước hết n h ấ t tới đây ba vị t i ê n sĩ c a o mày có dũng khí cảm giác nguy cơ trầm giọng nói ba vị đạo hữu đây là nhóm chúng ta phát hiện trước hẳn là các ngươi còn muốn c ư ớ p đoạn hay sao bọn hắn cảm giác có chút nấm mốc a mới vừa gặp được trọng bảo vậy mà liền bị người phát hiện mấu chốt là còn không có đ o móc nhưng làm sao bây giờ a hừ trọng bảo người có duyên có được các ngươi cũng không có đỏ móc sao có thể coi như các ngươi hẳn là tính toán chúng ta một lời không hợp không có nói khép lại trực tiếp đ ộ n g thủ quan sát hiện trường tình huống lâm phạm lộ ra nụ cười vui mừng Tốt. Trước ta nghỉ cỡ nào thâm hậu A. Hôn bí cảnh bên trong tình theo tiến Tiên tiên tốt tốt tất tiên Tiên tiên Tr huống bối xuống. được như chúng cỡ cảnh cuồng, chân mạch chỗ nhóm nghỉ nào Hôn độn bên vẫn luôn nghĩ hành. nhóm điên nếu không nói, nhiên đánh nhau. hữu hậu Phạm phải Lâm mê. Gặp gặp A. dựa kia đều quý đấu là là bảo bảo bí vị lời lôi ý sĩ sĩ si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 cái này tiên tôn vậy mà tính ra sẽ là ai đến chỗ này đây là cỡ nào vĩ nạn lực lượng suy tính đi qua tương lai cái này không khỏi cũng quá kinh khủng đi chẳng biết tại sao chu đường cảm giác chính mình là vị tia kế thừa tiên tôn đạo thống nhân tài chu hình ta cảm giác tấm đĩa đá này tuyệt đối có vấn đề vương hải trầm tư một lát sau nói tiên tôn đạo thống nhường hắn cảm thấy rất hứng thú nếu như có thể đạt được tiên tôn c h u y ê n thừa đối bọn hắn tới nói tại tương lai trên đường sẽ biến càng làm một hơn buồn thuật g nhưng bây giờ tấm đĩa đá này trên lưu lại chữ nghĩa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 hai người bọn họ quen biết như thế lâu cũng không biết trải qua bao nhiêu sinh tử có thể yên tâm đem tính mệnh giao cho đối phương hắn bay người ly khai chu đường gặp vương hải xoay người k hít mắt thần sắc có chút phát sinh biến hóa phốc phốc vào thị thanh âm vương hải thân thể run dậy hắn chừng trong mắt không dám tin chậm rãi cúi đầu liền thấy ngực bị một kiếm đâm xuyên bước chân đi thẳng về phía trước huyết nhục cùng trường kiếm ma sát xoay người che lấy ngực nâng lên ngón tay nói chu hình ngươi thật không có ý tứ a vơ mình tiến tôn đạo thống ta không ngăn cản được nếu như dùng cái chết của ngươi liền có thể thành toàn ta ta hy vọng ngươi có thể bằng lòng bất kể nói thế nào đã từng ta đã cứu mệnh của ngươi ngươi thiếu ta một cái mạng bây giờ càng có ý định hơn nghĩa đem mệnh đưa ta thật sao tương lai chờ ta trở thành tiên tôn ta sẽ thời khắc nhớ mong ngươi mà đối với ngươi mà nói có thể thành toàn một vị tương lai tiên tôn đó là một loại vô thượng vinh quang a chu đường khó mà chịu được dạng này dụ hoặc kia là tiên tôn đạo thống a đã từng cứu ngươi tính mệnh có thể gặp được bà bối cũng có thể chia sẻ cho ngươi nhưng khi tiên duyên cao đến ngươi không cách nào cự tuyệt thời điểm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 trấn an một cái nội tâm của hắn các ngươi nói đây không quá phận đi lâm phạm nói tần dương suy nghĩ chốc lát nói cái này có cái gì tốt quá mức ta cảm giác chúng ta là giúp hắn một đại ân nhường hắn xem rõ ràng người bên cạnh đến cùng sẽ như thế nào ta nói à cái này ra hỏa đủ gâm hiểm làm bộ rất trưởng nghĩa gặp được đại sự vậy liền triệt để bại lộ may mắn chúng ta giúp hắn xem rõ ràng là người tình hắn về sau bị người bán đều phải cho người ta kiếm tiền lâm phạm rất là tán đồng gật đầu nói nói có lý nói rất đúng tần h i n h ta phát hiện từ khi ngươi bị gia tộc truy sát về sau ai quy của ngươi liền so dĩ vãng cao hơn rất nhiều nói đến đây tần dương đứng vậy ngưỡng vọng phương xa b u ồ n b ã n ó i như cùng ta lúc trước nói như vậy ta thật sự là quá ưu tú ta ưu tú sẽ cho người ảm đạm vô quang cảm thán tiên h địa bất công cho ta như thế ưu tú tài năng còn cho xuất chúng như thế ra thế nếu như ta không che giấu mình còn như thế nào để cho người ta sống sót lâm minh ngươi nói hắn vừa định cùng lâm phảm tiếp tục nghiên cứu thảo luận tự thân ưu tú vấn đề này thời điểm liền thấy lâm phảm cùng hạng phi châu đầu ghé h a i trò chuyện với nhau hoàn toàn liền không có để ý lời hắn nói lâm Hình,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 hết thể cũng biến cùng bình thường như l ú c đồng dạng đáng chết bí cảnh đến cùng đi nơi nào ta còn kém một chút như vậy a lúc này một vị tiên sĩ nói các vị đạo hữu nhóm chúng ta khả năng cũng bị lừa cái này bí cảnh hẳn là có hắc thủ k h ô n g chế hành tung của chúng ta cũng tại đối phương trong k h ô n g chế a theo lý thuyết khi hắn nói ra dạng này nghi hoặc lúc tất cả mọi người nên không rét mà run lại có nhân đạo đánh giám cái này sao có thể là có hắc thủ k h ô n g chế hắn k h ô n g chế những này là vì cái gì chính là vì cho nhóm chúng ta đưa bảo sao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 Mà lập ạ i cũng không có cảm không n h n tính nhiên không nào Không biện được được. thực chất chỗ cách cảm có loại kia tốt, tự thụ h Hắn đem hôn bí cảnh á p độn đem bí tức í c lực, trực chạy h pháp thể lũy Lập vạn vào người nửa, đến người nội. tiếp một một t tần dương cùng hạng phi sắc mặt đột nhiên phát sinh kình biến phảng phất là gặp ủy bọn hắn sắc mặt biến rất sai biệt ngay tại vừa mới bọn hắn cảm nhận được có pháp lực dung nhập vào thể nội lớn mạnh lấy bọn hắn thực lực lâm minh cái này bọn hắn đồng loạt nhìn xem lâm phạm có thể có biến hóa như thế tuyệt đối chính là lâm minh gây nên nếu không còn có thể là chuyện gì xảy ra lâm phạm nói Cảm n hỗn ậ vật n chính này được đi, đây c h là bảo vật này chỗ tốt, chỉ c ầ tiến nhập tiên sĩ càng nhiều, trong phát nhiều, sinh nhập càng nhường bọn hắn bên sĩ ở độn á chán ra pháp n nhau, liền sẽ bị hấp thu, cuối cùng có thể ra chỉ đến trên người chúng ta. Cho nên nói, có thể trợ giúp các người leo lên đến đỉnh phòng, đó cũng không không căn Hỗn h hấp thu, thể chỉ Cho thể phải thì khói, ra ra ta. lửa sao cuối lực có có các có có có trợ giúp leo là là sẽ bị đó đ cứ. bí cảnh đích thật là bà bối người khác đạt được loại này bà bối ai cũng không dám nói cho liền sợ người khác tham lam hắn bà bối chỉ là đối lâm phàm tới nói cái này mẹ nó có thể tính là cái gì bà bối so với hắn phụ trợ nhỏ kém hơn qua xa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 người khác có lẽ sẽ nói đi con em ngươi ngươi lại tại khoát lác số ngày sau nam linh cái này địa phương s á c thực đủ hỗn loạn ngươi liền nói nhóm chúng ta dọc theo con đường này hành hiệp trượng nghĩa bao nhiêu lần đi lâm p h ạ m cảm thán hắn ưa thích đường gặp bất bình rút đao tương trợ nhưng khi rút đao số lần biến nhiều về sau hắn cũng cảm giác có chút nổ bất động loại kia trên tinh thần m ệ n h nhọc ai có thể lý giải mười ba lần tiểu nha đầu nói lâm p h ạ m sờ lấy tiểu nha đầu đầu vui mừng nói vẫn là chúng ta tiểu nha đầu đầu góc thông minh có thể nhớ kỹ ta quan huy sự tích ngươi nói không có sai hết t h ả mười ba lần thần dương chen miệng nói trong đó có tám lần là cứu nội tử nhưng nàng nhóm rất xấu lâm phạm nói hắn biết rõ thần dương nói lời này là có ý gì đối với cái này hắn không thể tiếp nhận cái gì gọi là bởi vì là cứu nội tử kia là hành hiệp trượng nghĩa có thể bởi vì đối phương là nội tử liền cải biến h à n g nghĩa trong đó sao t h ề với trời hắn là tuyệt đối không có ý nghĩ xấu đối với loại này vu oan hãm hại hắn căm thủ đến tận xương thủy nhưng vào lúc này phương xa có âm thanh truyền đến sư tỷ sư tỷ người chờ c h ú n ta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 hắn đây là hỏi thăm lâm phàm nhưng ý tứ liền rất rõ ràng loại kia nhãn thần để lộ ra tới thần quang đã đem nội tâm của hắn ý tưởng chân thật triệt để bạo lộ ra đường gặp bất bình rút đao tương trợ lâm phàm nghiêm túc nói thần dương nói không có sai nói nói có lý chúng ta đi hạng phi nhìn xem hai người bọn họ một thời gian cũng không biết nên nói cái gì trong lúc đó hắn phát hiện tiểu nha đầu nhãn thần có chút không đúng nhìn về phía tần dương trong ánh mắt giống như lộ ra một cỗ tức giận đây là muốn đem tần dương đập chết ý nghĩ sao phương xa một vị tuổi trẻ mỹ mạo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 chỉ cần đối phương có phương khí dũng đối lâm o ạ t trước tiên động, nàng nương, các người yên sẽ ở cầu cứu. cô các Hai vị nhóm chúng ta không ta phạm ả i người xấu. Lâm nữ khi ôn hòa nói hắn hy vọng có thể dùng ôn hòa thần thái nhường đối phương buông lỏng đối bọn hắn cảnh giác tuy nói tiên giới hiểm ác nhưng muốn nói hiện có mấy vị người tốt ở nơi nào kia tất nhiên chính là bọn hắn người xấu cũng sẽ không nói mình là người xấu các ngươi đến cùng là ai thành thục nữ tử lệnh giọng hỏi nàng tự nhận là thực lực vẫn được nhưng trước mắt cái này ba vị nam tử xa l ạ cho nàng cảm giác thật không tốt có dũng khí nguy hiểm ký t ư c lâm phạm Thần Dương, Hạng Phi, Dương, bởi ọ bọn n hắn ba người rất quả quyết tự báo tính danh, tại Nam Linh bên này, hắn Hoang chuyện người, không cùng trước mắt vị này thành thục nữ tử có bất luận nhau. thục mắt ba báo biết Bác bất b gì gì gặp trước tại tại lại đối rất rõ rất rất quyết tự ít, ít, tuyệt tử quả làm mà có sẽ vị vì bọn hắn tiếp xúc đều là thiên tiêu có mâu thuẫn đều là đại lao cấp cường giả l i ê n trước mắt vị nữ tử này nói thật tu vi hoàn toàn chính xác không tệ nhưng phóng tại trong con mắt của bọn họ cuối cùng vẫn là hơi yếu lâm phạm nói nhóm chúng ta thật không phải người xấu vừa mới đi ngang qua nơi đây nhìn thấy vị cô nương này ngã nhào trên đất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 nhất là có thể đối mặt đại thế lực cừng giả kia là cỡ nào khó nghĩ tới đây lâm phàm cũng coi là minh bạch tại tiên giới tông môn môn phái những tồn tại này rất khó l a n l u ậ n a về phân phật môn v â n v â n không biết rõ vì sao lâm phàm nghĩ đến một cái suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sự tình thanh n g u y ệ t đạo hữu vạn phật điện cùng diêm la tông đã từng quan hệ rất tốt sao lâm phàm hỏi thanh n g u y ệ t nói cũng không có bất luận cái gì gặp nhau trước đây diêm la tông nhận thai hỏa ngập đầu vạn phật điện tuân theo thượng thiên có đức hiếu sinh là nhóm chúng ta diêm la tông bảo lưu lại cuối cùng một phần huyết dịch nha lâm phàm gật đầu hắn chính là đang nghĩ vạn phật điện cũng không phải là loại huyết mạch kia truyền thừa nhưng bọn hắn nhưng rất mạnh hung hãn bởi vì có một câu nói rất hay khán phá hồng trần quy y phật môn bỏ xuống đ ồ đao lập địa thành phật không nói càng nghĩ càng kinh khủng loại sự tình này ngẫm lại cũng làm người ta không rét mà run vẫn là xem như cái gì cũng không biết đến tương đối tốt rất nhanh diêm la tông sơn muốn đến chớ bị tông môn danh tự làm cho mễ hoặc thật sự cho rằng c ù n g h o à n g tuyển địa ngục loại kia thần thông chỗ cụ hiện ra tràng cảnh như lúc giống nhau sao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 lại là một loại cảnh giác để lộ ra tới ý tứ rất rõ ràng p h ả n phất như là sợ hãi tự mình sư thì bị người cho bắt cóc giống như thanh n g u y ệ t đạo hữu tại tông môn rất được hoan nghênh a lâm p h ạ m vừa cười vừa nói